Cái này, không đến mức đi, chúng ta Hỗn Nguyên Tông tại U Minh Chi môn quẳng mỏ kinh doanh lâu như vậy, hẳn là có dự phòng sơn động sụp đổ thủ đoạn. Sơn động sụp đổ, đây chính là đại địa chìm xuống khủng bố tai nạn, ước vạn vạn tấn bùn đất nham thạch cùng một chỗ đắm chìm mà xuống, cái dạng gì thủ đoạn có thể dự phòng. Tại bực này mang theo thiên địa chi thế mà thành vĩ lực trước mặt, hư cảnh cường giả đều chỉ có một con đường chết, huống chi chúng ta những người bình thường này. Mà lại, ta còn nghe được một tin tức. Tin tức gì? Tin tức nói chúng ta Hỗn Nguyên Tông thần cảnh cao tầng trước mắt đã tại thương nghị, chuẩn bị âm thầm rút lui mang theo chúng ta những đệ tử này đi, một hai trăm người mục tiêu quá lớn, nhưng nếu như mấy vị thần cảnh đơn độc hành động, ai có thể ngăn cản được bọn hắn? mà lại thần cảnh tại bất kỳ chỗ nào đều có thể trôi qua mười phần nhẹ nhõm, có được cao thượng địa vị. vị này tên là Cao Việt đệ tử nói đến đây vội vàng nói, đương nhiên, tin tức này có thể là bọn hắn cố ý tán truyền ra, dung chuyện chúng ta quan tâm, mọi người không muốn dễ tin, cũng không cần lo truyền. hắn lần này giải thích là vì đem mình hái ra ngoài, có thể lời nói này nói ra về sau, hoài nghi hạt giống lại là gieo xuống. tại lần này lời đồn hạ. Lúc trước Hứa Thế An, Lục Luyện Tiêu đám người thật vất vả kích thích đám người hy vọng cũng là cấp tốc cảm đặm đi. Cao Việt còn chưa kịp đem lời đồn tiếp tục lên men, có chú cảnh giác đệ tử đã đem tin tức hồi báo lên. Không bao lâu, vị này tự cho là làm việc bí ở đệ tử liền xuất hiện tại Lục Luyện Tiêu tạm thời nghỉ ngơi động quật trong phòng. Lục sư Minh. A không đúng, Lục tông chủ, gặp qua Lục tông chủ. Cao Việt nhìn về phía Lục Luyện Tiêu ánh mắt có một tia kinh hoàng, có thể càng nhiều hay là kinh ngạc. Từ trong miệng mọi người hắn đã biết, Đại Nhật Tiếu Tông, cựu cung kiếm phái chín đại thần cảnh. Hơn 200 vị võ sư đều hao tổn trên tay Lục Luyện Tiêu. Nguyên nhân chính là hắn nắm giữ lấy một loại thượng cổ kỳ độc, ngự động vật không thể nào thông khí đặc thù mà cảnh, đem những người này toàn bộ diệt sát. Bởi vậy giờ phút này, nhìn xem vị này, bọn hắn Hỗn Nguyên Tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, trên mặt của hắn tự nhiên kinh nghi bất định. Nói một chút, là chủ ý của người nào? Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm phái, hay là vị kia Kim Nhu tinh chủ thương chấn? Lục Luyện Tiêu nhìn xem Cao Việt, trực tiếp hỏi: "Lục tông chủ, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu. Ta biết ngươi nghe hiểu được." Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn, dùng tàn lời đồn loại phương thức này, muốn từ nội bộ tan giả chúng ta phản kháng, xem ra các ngươi bắt chúng ta đã không có cách nào. Cao Việt nghe, trong mắt bối rối càng rõ ràng, nhưng hắn hay là dáng chống đỡ lấy, "Lục Tông chủ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi cùng những đệ tử kia nói lời, ta nghe tới, đồng thời cũng có đệ tử báo cáo đến ta chỗ này." Lục Luyện Tiêu nói. Cao Việt nhìn xem Lục Luyện Tiêu, mắt thấy hắn tựa hồ thật đã xác định thân phận của hắn, cắn răng, rứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, "Lục Luyện Tiêu, Lục Tông chủ, ta kính ngươi vì cứu Vô Hôn Nguyên Tông sợ làm ra cầu hiến." Đồng thời bội phục ngươi lập nên huy hoàng chiến tích, nhưng là chắc hẳn Lục tông chủ cũng minh bạch, lần này Hỗn Nguyên tông thai kiếp khó thoát, tại bị Tam đại hư cảnh nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm tình huống dưới, cho dù ai đều không thể xoay chuyển càn khôn, dưới loại tình huống này, người thức thời mới là tu kiệt. Thai kiếp khó thoát. Nếu như ta Hỗn Nguyên tông thật là thai kiếp khó thoát, các ngươi cũng không cần làm loại thủ đoạn này, muốn từ nội bộ đem Hỗn Nguyên tông tan rã, chuyện này chỉ có thể chứng minh các ngươi đã không biện pháp có thể nghĩ. Không có cách nào có thể nghĩ. Chư hẳn, ta có thể minh bạch nói cho Lục tông chủ Thương trấn tử tức đại nhân đã cùng Thiên Hải thị địa vương chú quân liên lạc, sẽ điều động đại lượng thuốc nổ, một khi trong một tháng này Hôn Nguyên Tông không thúc thủ chịu chói, liền sẽ bắt đầu nổ sập U Minh Chi môn quặng mỏ, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người sẽ theo U Minh Chi môn quặng mỏ sụp đổ mà mai táng. Cao Việt nhìn thẳng Lục Luyện Tiêu không sợ hãi chút nào nói, ngươi bây giờ đã là Hôn Nguyên Tông phó tông chủ, nên vì tất cả Hôn Nguyên Tông đệ tử sinh mệnh phụ trách, ngươi cũng không thể vì cái gọi là tông môn thiết khí, trơ mắt nhìn tất cả mọi người theo U Minh Chi môn quặng mỏ sụp đổ chết ở chỗ này đi, đây chính là hơn 200 đầu người sống sợ sợ mệnh a, cha mẹ của bọn hắn Người nhà của bọn hắn đều vẫn chờ bọn hắn về nhà đoàn tụ. Nổ sập U Minh Chi môn quần mỏ. Một tháng, Lục Luyện tiêu thông qua những này, ngắn gọn lời nói, rất nhanh đoán được cái gì, xem ra, Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái, cùng vị này kiếm nưu tinh chủ náo ra mâu thuẫn rồi. Cũng thế, chín cái thần cảnh mấy trăm cái võ sư bỏ mình vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, Đại Nhật kiếm tông cùng Cựu cung kiếm phái tuyệt đối không còn dám phái người tiến vào chúng ta U Minh Chi môn quần mò, xuống tới cũng là chịu chết, trừ phi, thân là hư cảnh bọn hắn tự mình xuống tới chỉ khi nào chúng ta lựa chọn nổ rất U Minh Chi Môn Quạng Mỏ Ngọc Thạch Câu Phần tiến đến hư cảnh khả năng liền ra không được dưới loại tình huống này tự nhiên không có hư cảnh dám đi vào nói đến đây hắn nhìn Cao Việt một chút Kim Lưu Tinh Chủ nguyện ý tham gia Ta Hồn Nguyên Tông trưởng tranh đấu này bên trong liền là hướng về phía U Minh Chi Môn Quạng Mỏ mà đến đây đi nói một cách khác Đại Nhật Kiếm Tông cùng Cựu Cung Kiếm Phái đã cầm tới lợi ích của mỗi người chỉ còn lại Kim Lưu Tinh Chủ hiện tại là tay không mà về tay không mà về U Minh Chi Môn Quạng Mỏ đã là Kim Lưu Tinh Chủ đại nhân vật trong bàn tay làm sao có thể xem như tay không mà về ngươi là muốn nói ngươi muốn nổ rất ưu minh chi môn quặn mỏ, lục luyện tiêu cười lạnh một tiếng, cái này thật có hiệu quả a, có ý tứ gì? hạn chế chúng ta hôn nguyên tông những này thần cảnh đơn giản là hôn nguyên tông đệ tử thôi, các ngươi nếu như lựa chọn nổ rất ưu minh chi môn quặn mỏ, đệ tử có lẽ sẽ toàn quân bị diệt, nhưng chúng ta những này thần cảnh, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chí ít ta sẽ không. lục luyện tiêu nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, đến lúc đó ta cũng không làm cái gì, một bên tại lang văn sơn mạnh tu luyện, một bên chậm rãi chờ đợi, chờ thêm tầm năm ba tháng các ngươi đem ưu minh chi môn quặn mỏ sụp đổ khu vực thanh lý. Dự định tiến vào bên trong đảo móc lúc, ta liền đi bên trong đi một chuyến. Nói đến đây, hắn hở hững nói, "Không minh thạch khoáng mạch thế, nhưng là có ưu minh thu sẽ lẫn, các ngươi không có khả năng hoàn toàn không phái người hộ vệ, mà chỉ muốn các ngươi điều động nhân viên không phải hoàng kim cường giả, võ sư cũng tốt, thần cảnh cũng được, tiến một cái ta giết một cái." Hắn nhìn xem vị này, rõ ràng đầu nhập Kim Nưu tinh chủ chân truyền đệ tử, muốn đảm bảo. Bỏ. Cứ tới, nhưng là Kim Nưu tinh chủ, thậm chí cả đại thương Vương thất, đến tụt cùng có bao nhiêu người mới có thể lấp đầy cái hố to này đâu? Lục luyện tiêu mà nói lập tức đề cao việc đội sắp mặt nếu như lục luyện tiêu thật dự định làm như thế, lấy hắn tại U Minh Chi môn trong hầm mỏ có thể nhẹ nhõm diệt sát chín đại thần cảnh cùng mấy trăm vị võ sư đáng sợ thủ đoạn, nhiều người hơn nữa đều không đủ hắn giết. ngươi có thể đem tin tức này mang cho Kim Lưu tinh chủ, xem hắn phải chăng muốn cùng chúng ta huấn nguyên tông một mực cùng chết xuống dưới. ngươi đây là uy hiếp? Không, lục luyện tiêu thu liễm lấy phong mang của mình, chỉ là khuyên cáo. khuyên cáo? Có như thế khuyên cáo? Cao Việt nhìn xem lục luyện tiêu, các ngươi thuật cầu thị cái gì? Huấn nguyên tông kéo dài cùng truyền thừa. Huấn nguyên tông tông môn đã bị cửu cung kiếm phái chiếm cứ. Sơn môn không trả về cũng được, thậm chí chúng ta Hôn Nguyên Tông có thể tạm thời di chuyển, di chuyển đến Lăng Vân Sơn mạch chỗ sâu. Nhưng U Minh Chi môn quặn mỏ chỉ có thể nắm giữ tại chúng ta Hôn Nguyên Tông trên tay. Bất quá, chỉ cần tài chính đầy đủ, Kim Ngưu Tinh Chủ có được từ Hôn Nguyên Tông mua Không Minh Dịch Quyền hạn. U Minh Chi môn quặn mỏ thế, nhưng là Kim Ngưu Tinh Chủ đại nhân chiến lợi phẩm. Hoặc là nổ sập U Minh Chi môn quặn mỏ, diệt đi Hôn Nguyên Tông các đệ tử. Từ nay về sau đứng trước Hôn Nguyên Tông mấy vị không có vướng, biểu thần cảnh không chết không thôi ám sát trả thù. Hoặc là chúng ta song phương chung sống hòa bình cùng một chỗ khai phát từ U Minh Tri môn quặn mỏ. Lục luyện tiêu nói, phất phất tay, đi đem tin tức mang cho sau lưng ngươi chủ nhân đi. chưa mai, tại số 6 khu mỏ cạn cho ta trả lời chắc chắn. Chương 252, trăm mộng cảnh biến hóa, tình thế còn mạnh hơn người. Đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái bên trong, đại nhật kiếm tông đã thực hiện mục tiêu của mình, hẳn là rất nhanh liền sẽ rời đi. Thừa kế tiếp cựu cung kiếm phái, chưa hẳn tốt qua. Phải biết, cựu cung kiếm phái mặc dù chiếm cứ hỗn nguyên tông sân môn, chiếm cứ thiên hải siêu cấp đô thị vòng lợi ích, nhưng tương lai trong một đoạn thời gian. Kim Lưu Tinh Chủ đều sẽ tỏa chấn tại Thiên Hải Thị, hắn khó tránh khỏi thụ hán chế hành. Ngoài ra, Ly Giang Kiếm Phái cùng Cựu Cung Kiếm Phái liều nhiều năm như vậy, chiếm cứ Cựu Cung Kiếm Phái tại Tinh Châu địa bàn về sau sẽ như vậy từ bỏ ý đồ à? Hiển nhiên sẽ không, nhất là bây giờ, toàn bộ Cựu Cung Kiếm Phái chỉ còn lại Lãnh Đình Quang, Lãnh Vô Nguyệt, Lôi Trấn, Trương Văn Thế, Trương Trấn Võ, Hạ Kiểu Ca, Chu Nhất Minh bảy vị thần cảnh tình huống dưới. Cựu Cung Kiếm Phái rất nhanh sẽ trở nên phiền phức không ngừng. Như vậy Hỗn Nguyên Tông chân chính cần kiên kỵ chính là Kim Lưu Tinh Chủ cùng lấy mạnh tứ hải cầm đầu võ đạo hiệp hội thế lực để thương trấn thu hoạch được mua không minh dịch tư cách lấy bảo đảm hồn nguyên tông an uy lục luyện tiêu cũng chỉ có thể dùng phương pháp này lấy bảo trụ hồn nguyên tông truyền thừa trừ cái đó ra không cách nào có thể nghĩ ầm ầm cộc, cộc cộc cộc cộc cộc quen thuộc quanh tạc quen thuộc liệt diễm quen thuộc chấn động còn có kia liệt diễm cùng khói đặt phía trên bay lượn mà đến một khung hắc tiêu máy bay trực thăng vũ trang hai mươi hình hai mươi ba m truyền hàng pháo bắn ra hừng hực hỏa diễm đem mặt đất thẳng tắp cày qua hoa cỏ cây cối biển quảng cáo Nào nao vỡ nát, lại nằm mơ rồi. Lục Luyện Tiêu hơi kinh ngạc. Theo hắn tu vi tăng lên, hắn xuất hiện cái mộng cảnh này số lần rõ ràng biến ít. Nhất là khi hắn tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất sau cho đến nay, đều không tiếp tục mơ tới qua trạng cảnh này. Không có nghĩ đến lúc này thế mà. Liệt diễm bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Một cái, nhìn qua ba mươi trên dưới nam tử. Hắn không tính cường tráng, vừa vận thân lại phảng phất đỉnh thiên lập địa, tựa hồ thiên địa vận vật, nhật nguyệt tinh thần, tận trưởng kỳ thủ. Lục luyện tiêu biết, đây là hư cảnh cường giả luyện thần phản hư sau tự thân sinh mệnh trường cùng thiên địa lực trường tương hỗ giao hội hình thành một loại biến hóa. Loại biến hóa này, tại cổ đại được xưng là đạo trường lĩnh vực. Nếu có thể tiến thêm một bước, liền có thể tiến hóa vì tiên quốc, thần quốc, chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ chi địa. Đừng dùng loại này ánh mắt kiều hận nhìn ta. Quen thuộc lời kịch vang lên. Lục luyện tiêu thần sắc có chút im lặng. Người con mắt nào nhìn thấy ta dùng ánh mắt kiều hận nhìn xem người rồi, ta là nghi hoặc được chứ? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn không ra. Đau sót cùng hy sinh không thể tránh né, không phải vì dạ tâm, là hòa bình, đường tính không đến 3 vạn cây số, nhân khẩu bất quá 300 linh nước Lam tinh. Nam tử nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn xem Lục Luyện Tiêu. Lục Luyện Tiêu cũng nhìn xem hắn. Người không thích hợp. Nam tử đổi lời kịch. Lục Luyện Tiêu muốn nói cái gì, có thể hắn yên lặng làm cái người vây xem còn tốt, một khi hắn nghĩ muốn nói chuyện, giấy rủa, thoát ly loại này vây xem trạng thái, liền sẽ có một loại lâm vào như ác mộng cảm giác. Tựa như trong mộng cảnh người, rõ ràng tỉnh, nhưng lại hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình thế là dây rụi lấy muốn đứng lên, càng làm muốn lớn tiếng la hét, có thể hết lần này tới lần khác không phát ra thanh âm nào. bất quá, không có ý nghĩa. nam tử nhìn lục luyện tiêu một lát, đông diệu thần châu đều đã nắm giữ trên tay ta, không có người nào lại ngăn cản được ta tiến lên bộ pháp. hắn nói, ngẩng đầu nhìn quét tới máy bay trực thăng vũ trang hàng tháo, thân hình nửa ngồi. sau một khắc, mặt đất kiên cố sàn nhà giống mạm nhẹ dạn nước. bành, tại thị giác còn không tới kịp đuổi theo lúc, nam tử thân hình đã tung hoành làm tiêu. tại sáu mươi bên ngoài nam á cao úc vách tường nhất ngựa lực, hai tay cầm kiếm cả người hóa thành một đường kinh diễm thế gian kiếm quang, đụng nát bức tường âm thanh, thẳng lên trời cao. Động, động, động. Nhìn xem sông lên vân tiêu nam từ kia, Lục Luyện Tiêu rất rõ ràng tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cầm nhẹ, cưỡng ép muốn để thân thể của mình động. Ầm ầm. Máy bay trực thăng Vũ Trang rơi xuống tiếng nổ vang lên. Liệt diễm sen lẫn sóng xung kích, bụi mù, mảnh đá cuồn cuộn mà tới. Trong đó nhất khối vỡ vụn máy bay trực thăng cánh đứt đoạn, gào thét tràn đến. A! Lục Luyện Tiêu hét dài một tiếng. Tinh thần ý chí ngưng tụ đến cực hạn. Sau một khắc, Hắn phản phất đoạt lại thân thể của mình. Không lo được suy nghĩ nhiều, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đột nhiên đi phía trái bên cạnh Nhất Nghiêng. Xuy! Nhất Cố kinh khủng cự lực càn quét thân thể của hắn, đem hắn nửa cái thân thể sẽ thành phấn vụt, hóa thành hư vô sau khi, càng làm mang theo bọc lấy thân thể của hắn bay ra mấy mét, trùng điệp đập xuống đất. Máu tươi tràn ngập. Nhưng, Lục luyện tiêu lại là chợt mở to hai mắt. Sống sót. Hắn tại cơn ác mộng này bên trong sống sót. Cố Trường Thiên. Lúc này, hắn nghe tới kia âm thanh la hét. Hắn không lo được thương thế trên người, quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại ngay sau đó hắn nhìn thấy một người mang theo kiên quyết phảng phất sao băng mang theo một đi không trở lại thảm liệt xông lên vấn tiêu nhưng mục tiêu của hắn lại cũng không là chém xuống một khung máy bay trực thăng vũ trang sau cái kia trưởng 30 tuổi nam tử mà là một người khác cố trường thiên tương tại khải minh tinh thị cùng hắn từng có gặp mặt một lần so với hắn trong trí nhớ già đi không ít cố trường thiên lục luyện tiêu muốn lại nhìn có thể lúc này trên thân lại là càng ngày càng nặng nặng không biết là ác ngộ áp lực hay là bởi vì nửa cái thân thể bị xé nứt thương thế quá nặng kém một chút, liền kém một chút. Lục luyện tiêu có chút không cam lòng, liền kém một chút liền né tránh kia phiến máy bay trực thăng cánh. Nhưng bây giờ hắn lảo đảo, thân hình không tự chủ được ngã xuống. Tại ngã xuống một khắc này, hắn lờ mờ nghe tới nơi xa truyền đến tiếng kinh hô vang. Tiên cơ, Tiên cơ. Lục luyện tiêu đột nhiên mở mắt, dù là đại não còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, có thể vẫn có chút khó có thể tin, lục tiên cơ, hắn là lục tiên cơ, hoặc là nói trong nhộng cảnh nhìn thấy từng màn hình tượng người là lục tiên cơ, lục tiên cơ nhộng, hay là lúc ấy tiên cơ ở đây với lúc bị người nâng lên danh tự lại hoặc là một cái đồng dạng tên tiên cơ người lục luyện tiêu lẩm bẩm hắn cùng lục tiên cơ tên chữ đều là gia gia lục húc nhật lấy tương đối thiên môn cùng tên người ứng sẽ không phải rất nhiều tiên cơ các loại đi về hỏi hỏi hắn có hay không làm mất vọng lục luyện tiêu nói một tiếng đồng thời hắn nghĩ ngợi trong khoảng thời gian này mộng cảnh đủ loại biến hóa hắn tự chủ tính thậm chí tư duy sinh động tính so với năm đó đã càng ngày càng cao lần này càng là có thể khống chế thân thể của mình loại biến hóa này Tu Vi, không đúng. Hắn khoảng thời gian này Tu Vi không có bao nhiêu biến hóa. Như vậy, cũng chỉ có thần, Hỗn Nguyên Thái khư Thánh Điện tầng thứ nhất mang tới tinh thần tăng trưởng. Cái này cũng phù hợp để lúc trước suy đoán. Một hai năm về sau, ta thần sẽ tăng trưởng đến luyện thần chân ngã cảnh cấp độ. Đến lúc đó, ta tránh lái máy bay trực thăng cánh không khó lắm. Lục luyện tiêu hít sâu một hơi, ta sẽ giải khai cái mộng cảnh này chi mê. Mà lại hắn tin tưởng, theo hắn thần không ngừng tăng trưởng xuống dưới, một ngày này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Trầm trầm thần, hắn liền muốn đứng dậy. Lúc này. Hắn lại cảm phát giác được mình cùng bốn phía ở giữa biến hóa, rõ ràng, sáng tỏ, loại cảm giác này, cùng năm đó hắn lần thứ nhất tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển cực kỳ cùng loại. Ta thần thế mà, tăng trưởng, rõ rệt tính tăng trưởng. Nếu như đem luyện thần chân ngã cảnh tinh thần trị số coi như 50, luyện thần chúng sinh cảnh coi như 100, khi hắn tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất lúc, đã từ phổ thông võ sư 10 tăng trưởng đến 20, mà giờ khắc này tăng phúc, chí ít đạt tới 28, thậm chí 29 cấp độ. Bực này tăng phúc suất Lục luyện tiêu cẩn thận cảm ứng đến tinh thần tăng trưởng đối với nhục thân càng thêm nhỏ xíu trưởng khống. Một lát, hắn tựa hồ có xúc động, khí huyết lưu chuyển, sôi trào mãnh liệt, cũng sau đó một khắc ngưng khí thành kính, nhất cử hành ra. Bành, không khí phát ra một trận buồn bực chìm tiếng vang. Thuận loại cảm giác này, lục luyện tiêu ngay sau đó lại lần nữa ra quyền. Hai quyền, ba quyền, bốn quyền, đương quyền của hắn kình không ngừng bộc phát, luyện được 14 quyền về sau, trong không khí khí lang thông suốt nổ tan, phảng phất bị đánh tan trên trời, không thế nào thông gió trong phòng càng lạ như có gió lốc hào đảng, gào thét bành trướng. Dù là một chút cuộc sống đơn giản, khí cụ đều bị một quyền này bên trong ẩn chứa cuồng bạo kình đạo tung bay. Loại cảm giác này để lục luyện tiêu trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ngưng cương, rốt cục ngưng cương, Ngưng cương giai đoạn chỉ là võ giả vì chính xác hơn khống chế mình khí huyết, tại luyện khí hóa thần một khắc này trăm phần trăm đem ẩn chứa đang giận huyết bên trong sinh mệnh tinh khí thiêu đốt ra, hoàn thành hóa thần chính tự. Lục luyện tiêu tu hành không cần luyện khí hóa thần, nhưng không ngưng không nương cương không quan trọng, nhưng nương cương đối tự thân khí huyết tinh chuẩn trưởng khống đồng thời cũng sẽ tăng lên trên diện rộng đối tự thân lực lượng phát huy trình độ khiến cho võ giả có thể đem dấu ở nhục thân kinh lực lấy cương khí hình thức bạo phát đi ra, thu hoạch được chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Ngưng cương, với ta mà nói chỉ là một cái quá độ, nếu như ta có thể chịu lên 1-2 năm, tinh thần cường đại đến 50 trị số, đạt tới tương đương với chân ngã chi thần cảnh giới, so dưới mắt cái gọi là ngưng cương phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng bây giờ có thể sớm lĩnh ngộ, cũng coi là một cái tiểu kinh hỉ." Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ. Cảnh giới này hắn không để vào mắt, nhưng đối với rất nhiều vô vọng thần cảnh người tu luyện đến nói, lại là bọn hắn tha thiết ước mơ vỡ đạo mục tiêu cuối cùng. Lúc trước ta Dựa vào thể phách cường độ có không kém cỏi cũng thần cảnh bộc phát, lực lượng, tốc độ, nhưng lại không có bọn hắn loại kia nhạy cảm tâm thần nhận biết cùng đối với mình độc thân không gì sánh kịp lực không chế. Thật muốn rời khỏi ưu minh chi môn loại này đặc thù hoàn cảnh, mất đi đại lôi âm thuật cái này nhất sát chiêu, chính diện chém giết ta chưa hẳn làm gì được một tôn thần cảnh, nhưng bây giờ dù là ngưng cương hắn chỉ có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra năm, 6 phần mười, không kịp thần cảnh trăm phần trăm, có thể bằng vào 3 lần tại bình thường thần cảnh thể phép ưu thế, hắn lực lượng, bộc phát, tốc độ đều tương đương với bình thường thần cảnh một lần. Thần cảnh sức khôi phục, cảm giác lực tăng mạnh, điểm này hắn xác thực so không được, có thể chỉ cần hắn không cho thần cảnh cơ hội khôi phục, trực tiếp bạo lực rủ xuống chết rồi, hắn tổng không đến mức còn có thể khởi tử hoàn sinh đi. Hiện tại ta mới tính được là lên chính thức có được chém giết thần cảnh năng lực. Chương 253, Đánh lén. Quen thuộc một phen ngưng cương sau biến hóa, lục luyện tiêu tiến về đệ lục khu mỏ quặng. Trước khi đến mảnh này, khu mỏ quặng trước hắn tự nhiên hảo hảo lắng nghe bốn phía một cái gió thổi cỏ lây Lấy U Minh chi môn quặng màu đặc thù hoàn cảnh, còn thật không ai có thể giấu giếm cảm giác của hắn nếu như không phải là bởi vì phải bại lộ tại dưới ánh đèn lấy mau sớm thu hoạch tinh quang, đợi tại U Minh Chi Môn trong hầm mỏ ta mới tính an toàn nhất. Lục luyện tiêu thầm nghĩ U Minh Chi Môn quặng mỏ cực kỳ to lớn, nghe nói tất cả đường hầm mỏ cộng lại tổng trạng đường đạt tới mấy ngàn cây số. đương nhiên, cái này mấy ngàn cây số là từ vô số đầu to to nhỏ nhỏ đường hầm mỏ cộng lại tạo thành. Trên thực tế, lấy chủ đường hầm mỏ vì kéo dài, tổng trạng đường năm mười cây số trở lên đường hầm mỏ không đến mười đầu, đại bộ phận đường hầm mỏ đều chỉ có mười mấy cây số, mấy cây số, thậm chí mấy trăm mét lớn nhỏ cũng là chỉ có thể chứa được nhất người, vô số đường hầm mỏ xen kẽ trong đó, làm nó trở thành một cái cực kỳ to lớn mê cung dưới mặt đất. Lục luyện tiêu dựa vào kinh người thính lực, ở trong loại hoàn cảnh này như hổ thêm cánh, như hắn một lòng ngẩn nuốt, hư cảnh cũng chưa chắc làm gì được hắn. Hắn đi tới phía khu vực này lúc, cao việt đã tại chỗ này chờ đợi lấy. Nhìn thấy lục luyện tiêu nhất người đến đây, vị này thân phận ám muội đệ tử thoáng thở dài một hơi. Lục luyện tiêu không để ý đến hắn, mà là liếc mắt nhìn trên người hắn một cái đặc chế bộ đạm, đồng thời không để lại dấu vết hướng một cái phương hướng nhìn lướt qua ngoài ngàn mét nhanh đến u minh chi môn quạng bỏ chỗ lối ra chính có mấy người chờ một người cầm đầu chính là mạnh tứ hải trốn lên một ngàn mét không thể không nói những người này rất cẩn thận lục tông chủ cao việt tiến lên hành lễ nói thế nào lục luyện tiêu bình tinh nói tinh chủ đại nhân đại khái lên đồng ý yêu cầu của ngài nhưng còn có vài chỗ cần sửa đổi ngươi nói thứ nhất hôn nguyên tông nhất định phải biến mất chí ít chúng ta hợp tác phương không thể là hôn nguyên tông các ngươi không ngại thay cái danh tự lừa gạt một chút là được không phải đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái bên kia không tiện bằng hàn dao. Cao Việt nói, lục luyện tiêu sắc mặt không có thay đổi gì, tiếp tục. Thứ hai, không minh dịch vấn đề, U Minh Chi Môn cạn mỏ như là đã là đại nhân chiến lợi phẩm tự nhiên là quy đại nhân tất cả, đại nhân làm sao có thể tiếp tục mua? Bất quá cân nhắc đến Hồn Nguyên Tông chiếm cứ lấy U Minh Chi Môn cạn mỏ, đồng thời đào mỏ có công, nhà chúng ta đại nhân nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ khai phát U Minh Chi Môn cạn mỏ, Hồn Nguyên Tông giúp đỡ đào, có thể phân đến một phần trong đó. Làm sao chia? Theo chúng ta biết. Hôn Nguyên Tông gần đây có phát hiện một chỗ không minh thạch khoáng mạch, đồng thời sản lượng còn không thấp. Chúng ta đến lúc đó sẽ phái người dò xét, đồng thời ta cũng sẽ giám sát Hôn Nguyên Tông tinh luyện, để luyện ra không minh dịch chín thành quy tinh chủ đại nhân tất cả, nhất thành làm Hôn Nguyên Tông thủ lao Kim Nhu Tinh Chủ, hoặc là nói Đại Thương Vương thất thế mà ngay cả tin tức này đều nắm giữ, cũng khó trách bọn hắn chọn tham gia nhằm vào Hôn Nguyên Tông trong chiến tranh mấy chục phần không minh dịch, thật làm cho Hôn Nguyên Tông cầm những này không minh dịch toàn bộ chuyển hóa thành thần cảnh chiến lược. Đợi một thời gian, lại là cái bắt đầu thần sơn. Đừng quên. Vương thất cùng quý tộc nghị hội mặc dù có 12 đại hoàng kim cương giả, nhưng lại phân thuộc tại khác biệt thế lực, hoàn toàn thuộc về Vương thất trận doanh cũng liền ba, bốn người mà thôi. Bất quá, chín một điểm thành. Nghĩ thật rất tốt. Lục Luyện Tiêu nhìn Cao Việt một chút, xem ra còn có điểm thứ ba. Đúng. Cao Việt nhẹ gật đầu, cái khác hai điểm đều có thể đảm, nhưng điểm thứ ba lại là đại nhân chính miỆng định ra đến, Hỗn Nguyên Tông hoặc là giao ra trên tay thượng cổ kỳ độc. Không có khả năng. Lục Luyện Tiêu trực tiếp bắt bỏ. Vậy cũng chỉ có thể là điểm thứ hai, Lục Tông chủ không phải đợi tại U Minh chi môn trong hầm mộ. Cao Việt môn từ chuẩn sắc nói, điểm này bọn hắn cắn rất chết. Hiển nhiên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có suy đoán loại kia cái gọi là thượng cổ kỳ độc chỉ có tại U Minh Chi môn trong hầm mộ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bởi vậy, chỉ cần lục luyện tiêu rời đi U Minh Chi môn quan mỏ, thượng cổ kỳ độc uy hiếp không bảo hoàn toàn tiêu trừ, chỉ ít tán đi hơn phân nửa. Không có đàm rồi. Đúng, đây chính là danh giới cuối cùng. Ta minh bạch. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Xem ra Lục Tông chủ không hài lòng. Lúc này, Cao Việt đột nhiên nói một tiếng. Lục luyện tiêu chính muốn nói gì? Có thể lúc này hắn nhạy cảm phát giác được cái gì, không đúng. Sau một khắc, liền muốn bước ra nhanh lùi lại. Cơ hồ tại hắn bước ra nhanh lùi lại đồng thời, cao việt xuất thủ. Cùng lúc mới bắt đầu bộ rối, sợ hai so sánh, hắn giờ phút này vô luận là khí chất hay là trạng thái tinh thần, toàn bộ phát sinh cự biến hóa lớn. Rõ ràng chỉ là dùng một bộ ngưng cương thân thể, vừa vặn lên phát ra khí tức lại như núi như vực sâu. Tại kinh đạo bộ phát san a, lấy hoàn toàn không thuộc về ngưng cương cường giả có khả năng có tốc độ vượt qua hư không, giống như một đầu kinh khủng hung thú, cuốn sạch lấy dọa người sắc khí, phô thiên cái địa mà tới. Lờ mờ bên trong, hắn phản phất nhìn thấy một tôn toàn thân trên dưới như là hoàng kim chế tạo giữ tận cường yêu, đầu đỉnh tinh thần, chân đạp nhật nguyệt, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa chi thế quần cuộn chấn áp, tựa hồ muốn tinh thần của hắn ý chí hết thảy đánh tan. Quyền ý. Lục luyện tiêu tinh thần bị chấn. Bất quá hắn trung quy là tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất nhân vật, tinh thần ý chí mặc dù không như thần cảnh cường đại, nhưng một quyền này bên trong quyền ý uy năng cũng là tương đối có hạn, lại thêm hắn phát giác được người này dị tưởng, sinh lòng đề phòng, nháy mắt từ người này quyền ý ở trong rẽ rủa mà ra, đồng thời tốc độ cao nhất lui nhanh. Ừm. nhìn thấy lục luyện tiêu trong khoảnh khắc tránh thoát quyền ý của hắn chân áp, cao việt khẽ giật mình, nhưng trong tay quyền kình lại không có nửa điểm biến hóa, bạo tạc tính chất lực lượng từ trong tay hắn lan ra, quyền kình cùng không khí kịch liệt ma sát, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. hưu nhanh lùi lại bên trong lục luyện tiêu thân hình vật mèo, trong tay tứ cựu kiếm ra khỏi vỏ, cùng bạo kinh lực mãnh liệt ngưng tụ, chính diện đâm thẳng, mũi kiếm phá không mang theo rệu khiếu không chút nào kém cỏi hơn cao việt quyền kình, hắn mũi kiếm chỗ càng là có thể thấy được gợn sóng nổ tan. thấy cảnh này, cao việt sắc mặt không thay đổi có thể trên tay kình đạo lại là kích phát đến cực hạn. Vành, trong hư không đột nhiên nổ tan một vòng chấn độ, như cơn lốc tung tóe tán cương khí tứ ngược tứ phương, làm cho rộng rãi khu mỏ cẳng một mảnh cắt bay đá chạy. Quyền kiếm mũi kiếm, huyết quang nổ tan. Cao việt toàn bộ thủ đoạn trực tiếp vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Lục Luyện Tiêu cũng là cảm giác được một cô đáng sợ kình đạo quần cuộn đánh tới, mang theo cực mạnh xuyên thấu chi lực xuyên thấu qua cánh tay, đánh phía ngũ tạm lục phủ của hắn. Hứng. Lục Luyện Tiêu nhất tiếng gầm nhẹ. Hổ báo lôi âm thuật, quần quật sóng âm chấn động nhanh nhập thể nội cố này kình đạo trực tiếp đem kình đạo đánh tan hơn phân nữa. còn lại kinh lực cứ việc tại ngũ tạng lục phủ của hắn dẫn phát dung truyền, nhưng ngũ tạng lục phủ của hắn so với thường nhân đến cường hoành ba lần, bậc này đủ để đối ngưng cương võ giả tạo thành trí mạng tính đả kích kình đạo rơi vào trong cơ thể hắn vẹn vẹn là để hắn có chút vào nhói, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không bằng. Theo hắn tuối lui mấy bước đứng vững thân hình, ánh mắt của hắn cũng là ngay sau đó rơi xuống cánh tay vỡ nát, nhưng lại phản phất không có cảm giác đau cao việt trên thân. Phụ thể chi thuật, luyện thân đến chúng sinh cảnh, tinh thần cường độ lại lần nữa tăng vọt không chỉ có thể nhỏ bé tính trưởng khống tự thân biến hóa, càng có thể ngắn đem tinh thần của mình ý chí phụ thuộc vào người khác, cùng một chút đặc thù linh vật phía trên. căn cứ tinh thần tạo nghệ cao thấp, phụ thể, phụ vật thời gian cũng có dài ngắn. phụ thể lúc bởi vì thụ người khác ý thức quá nhiều, ngắn chỉ có mấy tiếng, dài tối đa cũng liền một hai ngày. nhưng phụ vật, căn cứ linh tính vật phẩm bên trong linh tính khác biệt, dài nhất thậm chí có thể đạt mấy tháng, thậm chí mấy năm. đương nhiên, phụ thể cũng tốt, phụ vật cũng được, đối người tu luyện hao tổn vô hình cực lớn, thi triển một lần, căn cứ cường độ. Sợ là muốn tu dưỡng mấy ngày đến mấy tháng không giống nhau, trừ phi có sự kiện trọng đại. Nếu không ngày bình thường căn bản không có chúng sinh cảnh, cùng chúng sinh cảnh trở lên người thi triển loại thủ đoạn này, dưới mắt chỉ là tương đương với phổ thông ngưng cương đệ tử cao việt, đột nhiên có thể bộc phát ra cường đại như thế công kích, còn có thể đánh ra bậc này so với đăng phong tạo cực cửu tiêu lôi động kiếm càng thêm tinh diệu xuyên thấu tính tình đạo. Không phải phụ thể chi thuật không ai có thể hơn. Không thích hợp, ngươi một cái ngưng cương lại có thể ngăn lại ta titan trận kích? Bí thuật, cấm pháp. Cao việt nhìn chăm chăm lục luyện tiêu hắn không tiếc lấy phụ thể chi thuật liều mạng tinh thần hư nhược đại giới muốn bắt sống lại không tốt cũng muốn chém giết cái này nghe nói nắm giữ lấy thượng cổ kỳ độc hôn nguyên tông phó tông chủ vốn cho là hắn tự thân xuất mã tất nhiên dễ như trở bàn tay không nghĩ tới thực lực của hắn cư nhiên như thế mạnh bình thường thần cảnh sợ cũng chưa chắc chống đỡ được hắn bực này đột nhiên tập kích kim lưu tinh chủ đúng không lục luyện tiêu thân hình có chút nhất ngồi sụp lục luyện tiêu ngươi để ta có chút lau mắt mà nhìn ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể đàm nói chuyện hợp tác cụ thể mảnh ầm ầm phụ thân cao việt kim lưu tinh chủ thương chấn lời còn chưa dứt mặt đất rung chuyển, lục luyện tiêu chỗ đứng phía dưới trực tiếp dạng nước, cung bạo kình đạo từ lục luyện tiêu trên thân bộc phát, cả người hắn phảng phất một cỗ nháy mắt ra tốc đến cực hạn xe tải nặng, mang theo bọc lấy một cỗ thẳng tiến không lùi khí tức khủng bố, đánh vỡ khí lãng, ầm vang đánh giết, lang tiêu cự lãng, chết, âm thanh giống như sấm. tại thương chấn ngay lập tức không chế thân thể này ngưng tụ kình đạo lúc, cầm tứ cửu kiếm, mang theo bọc lấy khủng bố công kích chi thế lục luyện tiêu đã hung hăng nghiền ép mà tới, loại kia thuần túy lực lượng cường hãn, loại kia đụng nát vạn vật tín nhiệm, loại kia nghiền ép chúng sinh bá liệt đúng là để thương chấn có loại tao nộ quyền ý xung kích cảm giác Người thương chấn phụ thể cao việt về sau đem trong cơ thể hắn tiềm năng toàn bộ đào móc ra càng có thể thi triển ra quyền ý rất nhiều thủ đoạn dù là những thủ đoạn này thủ cao việt thân thể giằng buộc không thể toàn bộ phát huy nhưng chiến lực cũng tuyệt đối có thần cảnh tiêu chuẩn nhưng tại cái này tương đối không gian thu hẹp bên trong gặp phải lục luyện tiêu cuồng bạo phản kích công kích một kiếm hắn vẫn đến không kịp trốn tránh mắt thấy tránh cũng không thể tránh hắn trực tiếp bỏ qua toàn bộ phòng ngự lưng tụ toàn thân bình đạo đón lục luyện tiêu thế công năng nhiên hủy quyền vòng thứ hai chính diện va chạm. Vạnh, cuồng bạo hơn khí lãng tại quyền kiếm đánh trúng mục phát. Bắn ra cương khí phản phất lưỡi kiếm, xé rách đại địa, phương viên mười mấy mét mặt đất phản phất bị một trận lực lượng vô hình lả qua, mảnh đá bị trực tiếp nhấc lên, chấn vỡ, hóa thành bụi bặm, lại bị gió lốc khí lãng cuốn về phía tứ phương. Bụi bặm bên trong, lấy huyết nhục chi khu đối cứng lục luyện tiêu một kiếm cao việt trực tiếp bị một kiếm đánh nổ thân thể, tại chỗ chết thảm. Mà lục luyện tiêu cũng là tại cao việt kinh đạo hành kích hạ thân hình bay rất ra ngoài 5-6 mét, rơi xuống đất thân hình nhịn không được liền lùi mấy bước. Bên khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Hắn thương. Rất tốt. Lục Luyện Tiêu lau khỏe miệng bên cạnh máu tươi, dùng phụ thể chi thuật đánh lén ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua U Minh Chi môn quặng mộ bên ngoài, biểu hiện trên mặt dần dần có một tia ấm lãnh, đánh lén đúng không, vậy liền đến so một lần ai đánh lén thủ đoạn cao minh hơn. Chương 254: Phản kích. Lục Luyện Tiêu lặng yên không một tiếng động trở lại Hỗn Nguyên tông ẩn thân khu vực. Hắn tìm tới Hứa Thế An, thôi chính đám người, cáo chi Kim Nhu tinh chủ tình huống, cùng khả năng chủ động nổ nát U Minh Chi môn quặng mộ lựa chọn. Sau khi nghe xong Lục Luyện Tiêu miêu tả Hứa Thế An, thúc chính Vương Thừa Tiên nhìn xem hắn, thần sắc nghiêm túc, ngươi định làm gì? Không thể ngồi chờ chết. Lục Luyện Tiêu nói, chúng ta muốn giết ra ngoài. Giết ra ngoài, có cái khác rời đi U Minh Chi môn con đường đi. Có, chỉ là Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm Phái cùng võ đạo hiệp hội tuyệt đối sẽ thời khắc giám sát chúng ta phiến khu vực này, chúng ta mấy cái giết ra ngoài hướng Lang Vân Sơn mạch vừa trốn đều không cần lo lắng nguy hiểm. Nhưng nếu như mang theo rất nhiều đệ tử, không cần, chúng ta giết ra ngoài là đủ. Chúng ta có thể vạn nhất Đại Nhật Kiếm Tông cùng Cựu Cung Kiếm Phái giết trở lại đến bọn hắn không dám. Lục luyện tiêu nói. cái gì? hứa thế ăn nào nào. ta sẽ giết ra ngoài. Lục luyện tiêu nói. thôi chính ngay xong. mặt lộ vẻ vui mừng. chẳng lẽ ngươi thượng cổ kỳ độc phối trí đột phá rồi? tại U Minh Chi môn quạng mõ bên ngoài loại kia chống chải hoàn cảnh xuống cũng có thể giết đến thần cảnh. không phải. Lục luyện tiêu lắc đầu. chân chính biến hóa là hắn đã có được không sợ thần cảnh thực lực. đại nhật kiếm tông, cửu cung kiếm phái coi là đánh tan chúng ta huân nguyên tông chủ lực liền không sao. nhưng đây mới là bọn hắn ác mộng bắt đầu. ta sẽ dùng thượng cổ kỳ độc độc chết đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái các đệ tử, đợi đến bọn hắn các đệ tử đều bỏ mình, ta xem bọn hắn như thế nào thống trị thiên hải thị. Nếu như chiếm lấy hồn nguyên tông, không thể, đại nhật kiếm tông cùng cựu cung kiếm phái đều có hư cảnh, hồn nguyên tông thái nhất điện cẳng có thương chấn vị này kim lưu tinh chủ toa chấn, ngươi một khi bị bọn hắn để mắt tới, đại nhật kiếm tông đã có rút lui tâm tư, cho nên ta muốn các ngươi cho bọn hắn một cái lấy cớ đi tập kích đại nhật kiếm tông, để bọn hắn đi đầu thối lui về phần cựu cung kiếm phái, phó hi bản thân bị trọng thương, gãy một cánh tay, thương thế trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Mà Kim Nưu Tinh chủ tương lai 10 ngày nửa tháng cũng đem ở vào suy yếu kỳ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục luyện Tiêu nói, "Lúc này, chúng ta nhất định phải hùng hăng xuất thủ, đem bọn hắn đánh đau nhức, bọn hắn mới sẽ ý thức được cùng chúng ta Hỗn Nguyên Tông là địch hậu quả." Kim Nưu Tinh chủ tương lai 10 ngày nửa tháng ở vào suy yếu kỳ. Hứa Thế An có chút không hiểu, hắn tại sao lại suy yếu? Trước đây không lâu hắn lấy phụ thể chi thuật phụ thuộc vào chúng ta Hỗn Nguyên Tông nhất vị đệ tử trên thân, nghĩ muốn đối phó ta, từ trên căn bản giải quyết chúng ta Hỗn Nguyên Tông uy hiếp, cuối cùng hắn chết trên tay ta, mà phụ thể chi thuật đại giới không cần ta nhiều lời, lục luyện tiêu nói, lời này vừa nói ra, hứa thế an, thôi chính, vương thừa tiên, trình ngự kiếm đám người đồng thời đổi sắc mặt, thương chấn thế mà, hứa thế an càng là hỏi một tiếng, ngươi không sao chứ, không có việc gì, lục luyện tiêu nói, lúc này hắn cũng là nghĩ đến cái gì trọng điểm, đột nhiên khẽ giật mình, đợi một chút, ngươi vừa mới nói, hắn chết trên tay ngươi, ngươi giết chết thương chấn phụ thể chi thân, thân là đỉnh tiêm thế lực cao tầng bọn hắn tự nhiên minh bạch, một tôn hư cảnh phụ thể chi thân có thể đủ cường đại tới trình độ nào, chiến lực chi ít thần cảnh cất bước nếu như là tỷ mỹ bồi dưỡng loại kia tu luyện cùng mình đồng nguyên hô hấp pháp kiếm thuật đồng thời có được giống nhau huyết mạch càng là có thể để cho phụ thể chi thân có được thiên địa cảnh thậm chí chúng sinh cảnh cấp lực lượng lục tông chủ ngươi trong lúc nhất thời hứa thể an vương thừa tiên thôi chính đám người trong kinh ngạc mang theo ngạc nhiên nhìn xem hắn lục luyện tiêu cũng là nhẹ gật đầu trên thực tế có một tin tức ta một mực không có nói cho các ngươi biết ta đã ngưng cường có được thần cảnh tầng cấp chiến lực nếu như không phải là bởi vì hôn nguyên tông lọt vào tập kích ta chỉ sợ đã tại chuẩn bị xông hôn nguyên trận nói, lục luyện tiêu có chút dừng lại, thất trọng, thần cảnh cấp chiến lược, hứa thế an hít sâu một hơi, ngưng cương, thôi chính, trình ngự kiếm, vương thừa tiên mấy người cũng là mừng rỡ, bọn hắn cũng không có hoài nghi lục luyện tiêu năng lực. dù sao sớm tại mấy tháng trước, lục luyện tiêu trường ngưng cương liền tuyên bố muốn xông hỗn nguyên trận tứ trọng, thậm chí ngũ trọng, mấy tháng này một mực đi theo thái thượng trưởng lao tu luyện, thời thời khắc khắc nhận chỉ điểm của hắn, tu vi lại đột phá tiếp, có được xông qua hỗn nguyên trận lục trọng, thậm chí thất trọng chiến lược cũng không phải là khó mà tiếp nhận. Tại bực này thời khắc mấu chốt Lục tông chủ lực lượng mới xuất hiện, thật sự là trời không quên ta hôn nguyên tông. Vương Thừa Tiên trong mắt tràn đầy vui sướng. Lục tông chủ có được thần cảnh cấp chiến lực, hành động lực cùng tính an toàn quả thật có thể được đến rõ rệt tính đề cao. Hứa thê An nói, nhìn xem Lục Luyện Tiêu, như vậy, liền theo Lục tông chủ ngươi nói làm, chúng ta đi tập kích Đại Nhật kiếm tông, đánh lén. Ai sợ ai? Lục Luyện Tiêu có thần cảnh cấp độ chiến lực, lại thêm thế cục bây giờ cũng dung không được rông giải như vậy xung dưới, dù là biết rõ động tác này là mạo hiểm, Hứa Thế An đám người vẫn chỉ có thể lựa chọn bắt buộc mạo hiểm. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền xuất phát, ta sẽ vào ngày mai chủ động xuất kích. Tốt, đại nhật kiếm tông dám dốc hết sức lực cả tông phái đến công ta hôn nguyên tông, ta sẽ để bọn hắn nếm thử toàn bộ sơn môn bị cho một mũi lửa, thiêu cháy thành cho bụi hạ trạng. Hứa Thề an thận trọng đồng ý lấy, lục tông chủ, vạn sự cẩn thận, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần bất tử, ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày hôn nguyên tông có thể trên tay ngươi đông sơn tái khởi. Ta minh bạch, lục luyện tiêu nói một tiếng, lục tông chủ bảo trọng, chỉ cần lục tông chủ tại ta tin tưởng chúng ta huấn nguyên tông liền còn có hy vọng. Thôi chính, vương thừa tiên hai người trước sau nói. lục luyện tiêu khẽ gật đầu. trong mấy người, chi ngự kiếm nhất định phải lưu lại. u minh chi môn quạng mỏ cũng không phải là tuyệt đối an toàn, bên trong không biết lúc nào liền sẽ chui ra một chút u minh thu đến, bởi vậy nhất định phải lưu người lấy sách và toàn. mà lâu dài cư trú ở u minh chi môn quạng mỏ phụ trách đào móc không minh thạch trình trưởng lão hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. ban đêm hôm ấy, hứa thế an, thôi chính, vương thừa tiên ba người lặng lẽ rời đi, đi suốt đêm hướng đại nhật kiếm tông phương hướng mà đi. Hôm sau trời vừa sáng, thoáng điều trị một phen trạng thái thân thể lục luyện tiêu cũng là tại trình ngự kiếm dẫn đầu hạ từ một con đường khác ra U Minh Chi môn quặng mỏ, đang đi ra U Minh Chi môn quặng mỏ về sau, lục luyện tiêu đem cảm giác của mình kích phát đến cực hạn, không thể không nói, đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, hoặc là nói võ đạo hiệp hội người rất am hiểu sử dụng đủ loại điều tra khí cụ, vệ tinh không cần phải nói, hắn còn thường xuyên nhìn thấy từng cái dở dộn trong hư không vút qua, dưới loại tình huống này, không chú ý cẩn thận đi ra một đoạn thời gian liền sẽ bị nắm chặt. Bất quá lục luyện tiêu thính lực kinh người. Ngàn mét phạm vi đều tại hắn tính lực phạm vi bên trong, duy trì lấy loại này chú ý cẩn thận, hắn không ngừng tiến hành. Tiêu 2 giờ, ra U Minh Chi môn khu mộ quản phạm vi. Lại qua 2 giờ, xuất hiện tại Hỗn Độn tế đàn phụ cận. Phía khu vực này có mấy chục vị võ sư cấp đệ tử đóng quân, liền ngay cả thần cảnh đều có nhất người, chính là cựu cung kiếm phái phó trưởng môn Lôi Chấn. Lục luyện tiêu vẫn chưa đối với những người này xuất thủ, bên cạnh hắn võ sư quá nhiều, dễ dàng lâm vào trong vòng lây, nếu là đánh lén, nên có đánh lén bộ dáng. Bởi vậy, hắn đi thẳng tới Hỗn Nguyên Tông chủ mạch, đem tính lực của mình kích phát đến cực hạn. Cựu cung kiếm phái, lục luyện tiêu lắng nghe một lát, bởi vì hồn nguyên tông uy hiếp còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, giờ phút này ở vào cựu cung kiếm phái người cũng không coi là nhiều, lại trên cơ bản dùng võ sư làm chủ, những người này đều không ngoại lệ đều là cựu cung kiếm phái tinh luyện, lục luyện tiêu dò xét một lát, lục lọi cựu cung kiếm phái đệ tử phân bố. Cùng lúc đó, hồn nguyên trong tông cũng là chuyển đến rối loạn tương mừng, dựa vào phi phàm tính lực, hắn nhẹ nhõm nghe ra bạo động nguyên nhân, hứa thế an bọn hắn giết tới đại nhật kiếm thông tin tức chuyển tới, lục luyện tiêu nói một tiếng. Đồng thời hắn cũng được biết, Đại Nhật Kiếm Tông tông chủ Khương Chính, Khương Hưng mang theo thái thượng trưởng lão Dịch Dương trực tiếp rời đi, ba người lấy tốc độ nhanh nhất hướng Đại Nhật Kiếm Tông gấp rút tiếp viện mà đi. Đại Nhật Kiếm Tông cuối cùng cùng Cựu Cung Kiếm phái khác biệt. Cựu Cung Kiếm phái nguyên bản là đánh đổi gia chủ ý, đại bản doanh bị ly giang kiếm phái công phá, cũng một điểm áp lực đều không có. Nhưng Đại Nhật Kiếm Tông khác biệt. Lần này mặc dù tiêu diệt Hôn Nguyên Tông chủ lực, có thể tổn thất nhiều như vậy thần cảnh, toàn tông trên dưới thần cảnh cấp chiến lực chết chỉ còn lại năm cái. Hôn Nguyên Tông bốn cái, cùng tọa trấn tại tông môn có hy vọng nhất vẫn đỉnh hư cảnh chúng sinh cảnh trưởng lão. Như vị trưởng lão này lại có cái gì sơ suất, đại nhật kiếm tông tiếp xuống mười mấy năm cũng đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Dịch Dương đi, Thái Nhất Điện liền thường một cái vừa mới thi triển phụ thể chi thuật ở vào suy yếu bên trong thương chấn, cùng bản thân bị trọng thương tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ phó hi. Lục luyện tiêu liền lại không cố kỵ chút nào. Tại đối cựu cung kiếm phái chín vị thần cảnh vị trí có hiểu biết, đồng thời kế hoạch song rút lui lộ tuyến về sau, tinh thần của hắn rất nhanh tập trung ở một vị ngoài trăm thức một mình võ sư trên thân. Đại Lôi Âm thuật kích phát, chính đang lật xem một quyển vừa được từ hồn nguyên tông điện tịch đệ tử thẳng cảm giác được quỷ dị đánh tới tựa như có một con vô hình cự thủ xuyên qua thân thể của hắn, năm trái tim của hắn dùng sức bóp nát. Ách, vị võ sư này cấp đệ tử đột nhiên mở to hai mắt, há miệng, muốn tiêu thảm, nhưng cuối cùng, Khoe miệng chảy máu, vô lực ngã xuống. Cái thứ nhất. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Ngay sau đó, hắn tiếp tục lựa chọn một cái khác một mình mục tiêu. Đại Lôi Âm thuật kích phát. Vị võ sư này rất bước nhanh lúc trước nhất người theo gót. Đại Lôi Âm thuật mất đi U Minh Chi môn quạng mỏ đặc thu hoàn cảnh tăng phúc, uy lực đúng là hoành sát không được thần cảnh, nhưng thu lại thần cảnh trở xuống người tu luyện đến một cái giết một cái chuẩn. điểm này sớm tại hắn tại Đông Châu thủ phủ lúc săn giết phí binh liền có thể nhìn ra. giờ phút này lục luyện tiêu hành tổ ở Hôn Nguyên Tông, cả người phảng phất một đài sinh vật dạ đạ, nắm trong tay phương viên ngàn mét tất cả gió thổi cỏ lay. trong phạm vi ngàn mét võ sư cũng tốt, thần cảnh cũng được, đều bị hắn đặt vào nhận biết bên trong. cứ việc cửu cung kiếm phái vì dự phòng Hôn Nguyên Tông tập kích an bài đệ tử tuần tra, nhưng tại lục luyện tiêu loại này nhận biết hạ, những cái tiêu tuần tra nhân viên căn bản không chỗ che thân, hắn căn cứ những người này tuần tra phương hướng, tốc độ, dễ như trở bàn tay suy tính ra bọn hắn tuần tra quy tích. Từ đầu đến cuối để cho mình duy trì trong bóng đêm, thỏa thích sát lục lấy tất cả lạc đàn cựu cung kiếm phái võ sư. Ba cái, 6 cái, 10 cái, 15 cái. Từ vòng bóng tối lặng yên không một tiếng động bao phủ lên mảnh đất này. Chương 255: Tán loạn. Hôn Nguyên Tông. Lãnh Hồng đầu nghe được Trương Vạn Thế báo cáo trong mắt có chút khó có thể tin, Hôn Nguyên Tông người, thế mà đi tập kích Đại Nhật Kiếm Tông. Vâng, mà lại căn cứ chúng ta tiềm phục tại Đại Nhật Kiếm Tông ám tử xác nhận, Hôn Nguyên Tông hứa Thế An, thôi chính, Vương Thừa Tiên ba người đồng thời hiện thân. Tại Đại Nhật Kiếm Tông Tông môn chém giết mười mấy vị võ sư, một mùi lửa đốt gần phân nửa Đại Nhật Kiếm Tông. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Đại Nhật Kiếm Tông mở ra cửa bên trong bế quan khổ tu tam trường lão, đồng dạng Kiêm Đại Nhật Kiếm chủ dịch Dương nghĩa tử dịch Thiên ai, chỉ sợ Đại Nhật Kiếm Tông tổn thất còn muốn thảm trọng hơn. Hôn nguyên tông, bọn hắn làm sao dám? Hiện tại bọn hắn toàn bộ bị chúng ta vây khốn tại U Minh Chi môn trong hầm mỏ, lại dám phân ra nhân thủ đi tập kích Đại Nhật Kiếm Tông, liền không sợ chúng ta. Lãnh hùng đồ bản năng muốn nói. Hỗn Nguyên Tông liền không sợ bọn họ thừa cơ giết vào U Minh Chi môn trong hầm mộ đem đệ tử chém tận giết tuyệt, có thể theo hắn liên tưởng đến hao tổn tại U Minh Chi môn trong hầm mộ chín đại thần cảnh cùng hơn 200 vị võ sư tinh uy, lời nói này không tự chủ được nuốt xuống. Cho đến bây giờ, bọn hắn đều còn không biết Hỗn Nguyên Tông đến tổn cùng dùng phương pháp gì mang cho bọn hắn thảm trọng như vậy tổn thất. Thượng ổ kỳ độc cũng chỉ là một cái suy đoán phương hướng thôi. Đại Nhật Kiếm Tông tông chủ Khương Chính, Phó tông chủ Khương Hưng cùng đại Nhật Kiếm chủ Dịch Dương đều đi rồi. Chúng ta ngăn không được." Trương Vạn Thế bất đắc dĩ nói. Lãnh Hồng Độ vẻ mặt yếu ớt ngay sau đó, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, tại đại nhật kiếm tông người lúc rời đi ta liền cảm giác được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ bao phủ tại đỉnh đầu chúng ta, sẽ không sẽ. trương vạn thế cũng là biến sắc, ta lập tức xác nhận chư vị đệ tử chấp sự tình huống. đang khi nói chuyện, hắn liền muốn quay người rời đi, có thể không chờ bọn hắn tới kịp đem mệnh lệnh truyền đặt ra, hôn nguyên tông khu kiến trúc bên trong đã bạo phát ra trận trận xôn xao, tựa hồ có đại lượng đệ tử đang kêu sợ hãi, la lên, thanh âm ở trong tràn đầy kinh hoàng chi ý. lãnh hồng đồ cùng trương vạn thế liếc nhau một cái, đồng thời hướng ra phía ngoài chạy tới bọn hắn mới mới ra đại điện liền thấy chu nhất minh vội vàng từ bên ngoài vào vào trưởng môn việc lớn không tốt chúng ta trong môn xuất hiện rất nhiều nhân viên thương vong hắn tử vong triệu chứng cùng bên trong u minh chi môn trong hầm mộ thượng cổ kỳ độc giống nhau như lúc. thượng cổ kỳ độc bốn chữ này để lãnh hồng đồ trong lòng cảm giác nặng nề ngay sau đó phát ra đang lúc sợ hãi mang theo thẹn quá hóa giận gầm rú huấn nguyên tông đương thật thật to gan chúng ta không có đi u minh chi môn trong hầm mộ thu thập bọn họ bọn hắn ngược lại trước một bước đến treo chọc chúng ta quả thực là tự tìm đường chết lập tức triệu tập tất cả võ sư vâng Chu Nhất Minh trong mắt mang theo một tia sợ hãi, rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh. Trường môn, chí ít chúng ta xem như được đến một tin tức tốt, loại kia thượng cổ kỳ độc thoát Li U Minh chi môn quặng mỏ hoàn cảnh sau uy lực giảm nhiều. Bằng không mà nói, Hỗn Nguyên Tông người liền sẽ không đánh lén chúng ta võ sư, mà là trực tiếp đối với chúng ta những này thần cảnh hạ thủ. Trương Vạn Thế nói, lãnh hồng đổ nhẹ gật đầu, chuyện này lập tức thông chi thương chấn, võ đạo hiệp hội người đồng dạng muốn hiệp giúp bọn ta, nhìn có thể hay không đem Hỗn Nguyên Tông kẻ đánh lén bắt tới. Trương Vạn Thế lên tiếng, rất nhanh làm theo, theo mệnh lệnh truyền đạt. Từng vị đệ tử rất mau tới đến hiện trường. Không bao lâu, liền ngay cả Mạnh Tứ Hải đều là mang theo một đám hoàng loạn võ đạo hiệp hội thành viên đuổi tới Thái Nhất quảng trường bên trên. Vừa nhìn thấy Lãnh Hồng Đồ, Mạnh Tứ Hải liền nghiêm nghị chất vấn, "Lãnh trưởng môn, đây là có chuyện gì? Hôn Nguyên Tông hiện tại đã trở thành các ngươi cựu cung kiếm phái địa bàn, nhưng chúng ta người đợi tại trên địa bàn của ngươi lại sinh ra tổn thương, hao tổn bốn vị võ sư, ngươi không nên cho chúng ta một lời giải thích. Chúng ta cựu cung kiếm phái đồng dạng nhận không nhỏ tổn thương, võ sư hao tổn 13 người." Lãnh Hồng Đồ nói, lập tức giải thích nói, "Là Hôn Nguyên Tông Hồn Nguyên Tông người mang theo Thượng Cổ Kỳ Độc giết ra đến, độc tố của bọn họ tại ngoại giới chống trả hoàn cảnh không làm gì được chúng ta thần cảnh, cũng chỉ có thể đối lục thân lực không chế lượng độ trinh lệch võ sư hạ thủ Thượng Cổ Kỳ Độc lục luyện tiêu hắn làm sao dám? Mạnh tứ Hải trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, lục luyện tiêu lãnh hồng đổ khẽ giật mình, Hồn Nguyên Tông cái kia trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, Mạnh tứ Hải liền vội vàng đem bọn hắn thu tập được tin tức công bố ra, ngay sau đó nói, nghĩ không ra hắn lại dám xông ra U Minh Chi môn quạng mỏ tiến hành đánh lén, vậy còn chờ gì? một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử, đương thật sự coi chính mình là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài liền có thể không đem chúng ta cửu cung kiếm phái tất cả mọi người để vào mắt rồi. chúng ta lấy thần cảnh dẫn đội, chia đội ngũ tiến hành thám thức lục soát, khởi động tất cả giờ dồn, lại đem vệ tinh điều tới, đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn bắt tới. lãnh hồng đồ nói, thần cảnh dẫn đội, chỉ sợ không được, lục luyện tiêu thực lực cũng không yếu, có ý tứ gì? biết được nắm giữ lấy thượng cổ kỳ độc người thế mà là lục luyện tiêu một cái đệ tử nho nhỏ lúc. Thương chấn đại nhân dự định lấy phụ thể chi thuật chui vào U Minh chi môn trong hầm mộ đem hắn bắt giết. Kết quả, hắn phụ thể người bị lục luyện tiêu giết chết. Phụ thể chi thuật, lãnh hồng đồ làm cựu cung kiếm phái trưởng môn, hết sức rõ ràng phụ thể chi thuật cường đại cùng quý dị. Nhất là, thương chấn một tôn hư cảnh thi triển phụ thể chi thuật, làm sao có thể? Thương chấn đại nhân phụ thể mà đi, dù là một cái hoán huyết võ sư trên tay hắn đều có thể bộc phát ra không kém hơn thần cảnh bá chủ chiến lực. Chẳng lẽ phụ thể một phàm nhân, một cái ngưng cương? Mạnh tứ hải nặng nề nói, một cái huân nguyên tông ngưng cương cấp chân truyền đệ tử. Ngưng cương cấp chân truyền. Lấy thương chấn đại nhân phụ thể chi thuật cường đại, cái này đệ tử có khả năng buộc phát ra chiến lực tại thần cảnh bên trong đều tuyệt không phải kẻ yếu, thế mà giết không được Lục Luyện Tiêu một cái đệ tử. Hắn, đột phá thần cảnh. Chi tiết cụ thể cũng không biết rõ tình hình, nhưng thương chấn đại nhân bị phá phụ thể chi thuật, tinh thần tổn thương, không thể không tạm thời rời đi Hỗn Nguyên Tông tiến về Thiên Hải thị tu dưỡng. Mà kia Lục Luyện Tiêu lại như thế cả mình. Lý do an toàn, tốt nhất là phó hi các hạ thân tự xuất thủ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Mãnh Tứ Hải nói. Lời của hắn để Lãnh Hồng Đồ biến sắc. Thương Chấn, thế mà rời đi Hôn Nguyên Tông về Thiên Hải Thị, cứ việc Thiên Hải Thị ngay tại Lăng Vân Sơn mạch hạ, có thể Thương Chấn lặng yên không một tiếng động rời đi hắn lại không biết chút nào. Nhất là, Thương Chấn rõ ràng cùng Hôn Nguyên Tông âm thầm giao thủ qua, đồng thời còn thuận lợi điều tra ra nắm giữ thượng cổ kỳ độc người là Lục Luyện Tiêu, thậm chí còn muốn dùng phụ thể chi thuật đem Lục Luyện Tiêu bắt sống, ép hỏi ra trong tay hắn thượng cổ kỳ độc. Nếu như không phải là bởi vì Lục Luyện Tiêu cường đại nằm ngoài dự đoán của Thương Chấn bên ngoài, chỉ sợ hiện tại thượng cổ kỳ độc đã rơi xuống Thương Chấn trên tay. Hắn đến, hắn đến rồi. Lúc này càng phát ra tụ tập trong đám người đột nhiên truyền ra một trận kinh hoàng la hét liều sư đệ liều sư đệ hắn liền tại phụ cận hạ độc loại thủ đoạn này cùng ban đầu ở u minh chi môn quặn mỏ giống nhau như lúc hắn liền tại phụ cận hạ độc chết trương sư đệ liền chết rồi trước nhất dây còn rất tốt có thể một giây sau lại trực tiếp thổ huyết mà chết phản phất lọt vào một loại vô ảnh vô hình công kích thái nhất quảng trường bên trên khủng hoảng lấy tốc độ cực nhanh lan tràn chẳng qua nếu như có người cẩn thận phát giác liền sẽ phát hiện sau một nhóm bỏ mình người trên cơ bản đều là chưa từng ngưng cương hóa huyết cùng luyện tạng võ sư thậm chí lấy luyện tạng võ sư chiếm đa số. Chỉ bất quá giờ phút này lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đang sợ hãi để phòng bốn phương tám hướng, căn bản không có người chú ý tới chi tiết này. Lục luyện Tiêu, lãnh hồng đồ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn đột nhiên thân hình nhảy lên, đứng ở nguyên bản thái nhất quảng trường Hỗn Nguyên bảng chỗ trên tấm bia đá, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như điện hướng phía bốn phía không ngừng ban phá. Lục luyện Tiêu, ta biết là ngươi, cút ra đây cho ta. Chỉ là, trận này la hét tự nhiên không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không, cũng không phải là không có ngay tại lãnh hùng đồ bên cạnh mấy chục mét chỗ một vị võ sư đột nhiên mở to hai mắt tiêu thảm thổ huyết đổ xuống thống khổ rãy rủ một lát rất gần như không còn âm thanh cảm thụ được cái này vị đệ tử trên thân sinh mệnh khí tức trôi qua lãnh hùng đồ con mắt lập tức đỏ đánh mặt đây là từ đầu đến đuôi đánh mặt ngay trước hắn vị này cựu cung kiếm phái trưởng môn mặt giết bọn hắn cựu cung kiếm phái đệ tử đây không phải đánh mặt là cái gì cút ra đây giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba có gan ngươi cút ra đây cho ta lãnh hùng đồ phẫn nộ gào gém tại bên cạnh hắn Luyện thần chúng sinh cảnh lãnh vô nguyện tinh thần nhận biết càng là kích phát đến cực hạn. Bất quá, một phương diện lục luyện tiêu tiên tiên đạo thể bản thân liền phù hợp cùng tiên điệu tự nhiên, cả người liền phảng phất vạn vật vận chuyển một bộ phận khí tức được đến hoàn mỹ che lấp. Thứ hai, lục luyện tiêu cũng không có trực tiếp nhằm vào lãnh vô nguyện, lãnh hồng đổ những này thần cảnh cao thủ dưới loại tình huống này, cho dù bọn hắn đem tinh thần nhận biết kích phát đến cực hạn, vẫn không phát hiện được lục luyện tiêu chỗ. Tương phản, kia vị đệ tử bỏ mình không đến đến cái hô hấp, lại nhất vị đệ tử phát ra thống khổ la hét, gắt gao che trái tim, ngã vào quảng trường. Cựu cung kiếm phái đệ tử tại kinh lịch lưu minh chi môn quặn bọ một màn sau bản thân liền hoảng loạn, ghét chiến tranh chi tâm nghiêm trọng. Nếu như không phải là bởi vì thắng lợi trong tầm mắt, bọn hắn thậm chí đã kìm nén không được vụn trộm thoát đi. Dưới mắt loại này ngay cả tông chủ, các đại trường lão đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong không biết lúc nào giáng lâm đến trên người mình sợ hãi. Rốt cục đệ sập trong lòng bọn họ cuối cùng nhất tia ý chí. Đương vị thứ ba võ sư chết tại các đệ tử trước mặt, mà lê hồng đồ, lê vô nguyệt, trương văn yên, chu nhất minh các loại thần cảnh vẫn chỉ có thể vô năng cuồng nội đại hống đại khiếu lỗ tụ tập trên quảng trường các đệ tử cấp tốc sụp đổ, trốn, mau trốn, chạy khỏi nơi này. Ta luyện võ chỉ là vì đọ sức một cái tiên đồ, có được tốt hơn tương lai, mà không phải vì mất mạng. Cái này hôn nguyên tông ta không đợi, ta muốn về tinh thành, ta muốn về nhà. Không biết từ ai bắt đầu, từng vị đệ tử thất kinh kêu to, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới núi chạy tới. Loại này chạy trốn, bối rối, rất nhanh truyền nhiễm giữa sân tất cả mọi người, nhất là theo lại một vị võ sư trong lúc hỗn loạn bỏ mình nguyên bản còn có chút đung đưa không ngừng đệ tử cũng là không còn dám tại thái nhất quảng trường lên lưu lại nửa phần. Tụ tập ở đây trên trăm vị cựu cung kiếm phái đệ tử giải tán lập tức. Hội trưởng Võ đạo hiệp hội một phương đến võ sư từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mạnh tứ Hải cân nhắc đến ngay cả thương chấn đại nhân đều đã hạ sơn, trở về tới Thiên Hải thị bên trong, lúc này cắn răng nói, "Đi, chúng ta cũng lui. rời đi Hôn Nguyên tông, rút về Thiên Hải thị." Chương 256, chặn giết. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, chúng ta càng hoảng càng là cho Lục Luyện Tiêu thừa dịp cơ hội tránh đi đầu gió hắn muốn hạ độc tám chín phần 10 người tại phụ cận mà khác xuất động tất cả dở dồn nhất định phải đem hắn bắt tới mặt nạ phòng độc chúng ta có mặt nạ phòng độc đeo lên mặt nạ phòng độc hắn thượng cổ kỳ độc đem giải quyết dễ dàng lãnh hùng đồ trương văn thế thậm chí lãnh vô nguyệt đều đang không ngừng gào thét hô hào các đệ tử tỉnh táo nhưng ở không đến 10 giây đồng hồ một người kêu thảm ngã xuống đất kích thích hạn tâm thần sụp đổ tràn ngập sợ hãi chúng đệ tử căn bản lệnh không an tĩnh được dù là trưởng môn mà nói đều không hơn được sinh mệnh bản năng cầu sinh nhất là đưa một nhóm người từ bên trong xuất ra một đống sớm chuẩn bị kỹ càng mặt nạ phòng độc đeo lên, vẫn bước lúc trước mấy vị đệ tử theo gấp lúc, sợ hai càng là lan tràn tới được đỉnh phong cực hạn. Làm sao có thể? Mặt nạ phòng độc đều phòng không được. Cuối cùng là cái gì độc? Chu Nhất Minh nhìn xem vị kia ngã xuống đệ tử, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Lãnh Hồng Đồ đồng dạng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước đây không lâu hắn lời thề son sắt xương ú minh chi môn trong hầm mộ sở dĩ sẽ tổn thất nặng nề, là bởi vì Hỗn Nguyên Tông nắm giữ thượng cổ kỳ độc nguyên nhân chỉ cần đeo lên mặt nạ phòng độc hỗn nguyên tông cái này nhất sát chiêu liền sẽ giải quyết dễ dàng hiện tại xem ra may mắn bọn hắn không có mang theo mặt nạ phòng độc tùy tiện xâm nhập Vu Minh Chi môn bản mỏ bằng không mà nói bọn hắn còn lại những này thần cảnh võ sư không biết lại muốn chết lên bao nhiêu đây cũng không phải là độc thuật là bí thuật hoặc là cổ thuật một loại giết người vô hình bí cổ chi thuật lãnh hồng đồ nói trường môn chúng ta cho dù biết hắn dùng chính là độc cũng không có cách nào nhất định phải rút lui lại không rút lui người liền đều tán Lúc này nếu như Hỗn Nguyên Tông người lại bay vọt mà ra, Lãnh Vô Nguyệt thần sắc nghiêm trọng. Lãnh Hồng Đồ cũng là minh bạch thế cuộc trước mắt. Phó Hi kiếm tổ thương thế trên người không phải 10 ngày nửa tháng có thể chuyển biến tốt đẹp, tuy nói dù là hắn bản thân bị trọng thương vẫn có chém giết thần cảnh chi lực, nhưng nếu như thật lâm vào Hỗn Nguyên Tông mấy vị thần cảnh, trên trăm chân truyền đệ tử hung hãn không sợ chết vây giết bên trong, một khi dẫn phát thương thế hắn chuyển biến xấu, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Dưới mắt Cửu Cung kiếm phái toàn tông trên dưới thần cảnh chỉ còn 7 cái, như hao tổn thái thượng trưởng lão. Đương nói bọn hắn tốc địch ly giang kiếm phái Hôn Nguyên Tông cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhìn xem mảnh này bọn hắn chiêm cứ mới bất quá 2 ngày ra em núi kiến trúc. Lãnh Hồng Đồ không có cam lòng, có thể nhưng lại không thể không cắn răng quyết định thật nhanh. Lui. rút lui, rời khỏi Hôn Nguyên Tông. Để đệ tử đi trước, chúng ta bảo hậu. Vâng. Lãnh Vô Nguyệt lập tức đồng ý, cùng mấy vị thần cảnh tổ chức rút lui công việc. Nếu là nhất giờ trước, Lãnh Hồng Đồ hạ lệnh rút lui, cựu cung kiếm phái trên dưới tuyệt đối sẽ phản đối một mảnh. Dù sao bọn hắn vì cầm xuống Hôn Nguyên Tông, Thiên Tôn Vạn Cổ, chết mấy vị thần cảnh, trên trăm vị võ sư mắt thấy đã bắt đầu thu hoạch thành quả thắng lợi ai nguyện ý đi. Nhưng bây giờ, Hôn Nguyên Tông nắm giữ môn kia quỷ dị bí thuật giống như yêu ma, như bóng với hình, làm đến bọn hắn không trốn không được. Thậm chí lãnh hổng đồ trong lòng còn có một cái mình cũng không nguyện ý đi đối mặt sợ hãi. Rút lui. Bọn hắn có thể thối lui đến đây. Cửu Cung kiếm phái, vì cầm xuống Hôn Nguyên Tông, bọn hắn Cửu Cung kiếm phái được ăn cả ngã về không, dốc toàn bộ lực lượng, sơn môn đã rơi xuống lao đối đầu ly giang kiếm phái chi thủ, nói một cách khác, hiện tại Cửu Cung kiếm phái không nhà để về, không có nơi hội tụ. Như Lục Luyện Tiêu còn một đường bám đuôi truy sát, bọn hắn lại phải giao ra bao nhiêu giá cao thảm trọng. Chỉ là, lời nói này hắn bây giờ căn bản không dám nói ra. Nếu là nói ra, tiểu cung kiếm phái chỉ sợ cũng thật xong. Đáng chết. Lục Luyện Tiêu nắm giữ loại kia thượng cổ độc thuật, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mặt nạ phòng độc không có tác dụng gì. Võ đạo hiệp hội một nhóm hơn 30 người chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới núi phi nước đại, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ sợ hãi. Hôn Nguyên Tông truyền thừa 600 năm, trong môn có rất nhiều quỷ dị kỳ ảo, Ngự thú chi pháp chính là một cái trong số đó. Dưới mắt lại có bực này, quỷ bí độc thuật cũng không khó có thể lý giải được, khó trách Hỗn Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão sẽ đích thân đứng ra giáo đạo Lục Luyện Tiêu, thu hắn làm đệ tử, Tạm chín phần mười cũng là bởi vì hắn cùng môn này bí thuật phù hợp tính cực cao duyên cớ. Mạnh Tứ Hải bên cạnh Phó hội trưởng Vũ Liệt, trong mắt của hắn mang theo kinh hoàng, lần này, chúng ta mất được rồi. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối, đây là nhất bị động một điểm, xem ra phải một vị nào đó hư cảnh xuất thủ, giết vào U Minh Chi môn quần mổ, đem Hỗn Nguyên Tông sở hữu người chém tận giết tuyệt mới được. Một vị khác Phó hội trưởng nói, hiện tại đã không phải là giết hay không nhập U Minh Chi Môn quạng mỏ vấn đề, Hỗn Nguyên Tông Thần Cảnh đã từ bên trong ra, chúng ta thật đem U Minh Chi Môn quạng mỏ Hỗn Nguyên Tông đệ tử giết sạch, sẽ chỉ làm những này Thần Cảnh lại không ràng buộc, không kiêng nể gì cả, lấy Lục Luyện Tiêu nắm giữ loại bí thuật kia tính đáng sợ. Tất cả mọi người đem sinh hoạt tại hoàng sợ không chịu nổi một ngày bên trong, Mạnh Tứ Hải tâm lo nói, mà lại, hắn hay là Hỗn Nguyên Tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, tương lai tất nhiên cũng có thể vấn định Thần Cảnh, chờ hắn đến Thần Cảnh về sau, vạn nhất bí thuật, tương lai lại khó có người chế hành được hắn. Vu Liệt cùng mấy người khác một trái tim cũng là rất nhanh chìm xuống dưới. Bọn hắn biết Mạnh Tứ Hải muốn nói cái gì. Vạn Nhất Lục luyện tiêu đột phá thần cảnh, bí thuật uy lực lại lần nữa kéo lên, đạt tới có thể uy hiếp thần cảnh trình độ. Đến lúc đó như hắn vẫn giấu kín chỗ tối, uy hiếp đem to lớn đến trình độ nào? Vẹn vẹn từ hắn tại U Minh Chi môn trong hầm mỏ có thể lấy bí thuật đánh giết chín đại thần cảnh liền có thể nhìn ra, đặc thu địa hình xuống hắn lực sát thương đã thoát ly thần cảnh cấp độ. Một khi bí thuật lại làm đột phá, không cần đột phá quá nhiều, chỉ cần tại ngoại giới vẫn có tại U Minh Chi môn quặn mỏ lúc uy lực, lục luyện tiêu uy lực đem nhất khẩu khí nhảy lên tới so sánh hư cảnh cấp độ phải hư cảnh đương cường đại thần cảnh bá chủ trên tay hắn không có chút nào sức phản kháng lúc hắn không phải hư cảnh hơn hẳn hư cảnh nhất là hư cảnh bởi vì gánh vác thiên địa chi lực nguyên nhân lại thế nào thu liễm tự thân loại kia cùng thiên địa giao hòa hình thành nguy ác cũng có thể làm cho nhận biết nhạy cảm thần cảnh xa xa phát giác dạng này bọn hắn chí ít biết là hư cảnh đột kích nhưng lục luyện tiêu một cái thần cảnh hành động càng thêm bí ẩn càng thêm quỷ dị a lúc này một đoàn người trong đội ngũ một vị nam tử đột nhiên tren ngực, thống khổ mở to hai mắt, hắn há hốc mồm, chật vật muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vô lực sủi lơ xuống dưới, thân hình thuận phi nước đại quán tính, trực tiếp mới ngã xuống đất. phan tử nhìn thấy vị này ngã xuống võ đạo hiệp hội võ sư, mạnh tứ hải đột nhiên hai mắt trợn trừng, hắn đến, hắn đến rồi, đáng chết, hắn, vì cái gì truy chúng ta? rối loạn, sợ hãi, nháy mắt trong đám người lan tràn, mạnh tứ hải thì là phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng, lục lội tiêu, ta biết là ngươi, ngươi có gan đi ra cho ta. trả lời hắn là một vị khác võ sư kêu thảm, hôn trướng. mạnh tứ hải cắn răng, ánh mắt như điện, không ngừng hướng bốn phía dò xét, tinh thần nhận biết càng là kích phát đến cực hạn. Hội trưởng, hoặc là chia ra đi. Hắn cuối cùng chỉ có nhất người, chúng ta hơn 30, lại thế nào truy sát lại giết đến mấy người? Vu liệt lập tức đề nghị, mạnh tứ hải quyết định thật nhanh, tốt, chia ra đi. Thiên hải thị tụ hợp, ta đem hắn chọc giận dẫn, dẫn đi. Vâng. Vu liệt nói một tiếng, lập tức vươn tay, lập tức hơn mười vị võ sư giải tán lập tức, chạy trốn hướng bốn phương tám hướng đợi đến những người này rời đi, mạnh tứ hải càng là hướng phía sau lưng rừng cây lệ thanh nộ hống, lục lợi tiêu, ngươi quả nhiên là thật to gan, lại dám đối với chúng ta võ đạo hiệp hội những này tại trước quan viên xuất thủ, ngươi đây làm nữ phản, đây là tạo phản, không chỉ ngươi sẽ chết, người nhà của ngươi, ngươi thân hữu đều sẽ bị ngươi liên lụy, vì ngươi trôn cùng, ta nhớ được ngươi có cái thiên đạo kiếm tông, sau khi trở về ta lập tức đem thiên đạo kiếm tông kê biên tài sản, diệt đi của ngươi thiên đạo kiếm tông, tất cả cùng thiên đạo kiếm tông có liên quan người hết thảy đều phải chết, diệt ta thiên đạo kiếm tông lúc này một thanh âm truyền ra ngay sau đó liền thấy mọi người sau lưng lộ ra một thân ảnh chính là cựu cung kiếm phái cao tầng hận không thể giết về sau nhanh trung tầng nhìn tới như ác mộng lục luyện tiêu ta kỳ thật thật cũng chỉ nghĩ yến lạng luyện võ tráng đại tông môn truy đuổi mộc tưởng trà trộn vòng lâm nhạc lục luyện tiêu nhìn xem mạnh tứ hải ngươi bước ta nhìn thấy lục luyện tiêu thế mà hiện thân mạnh tứ hải vừa mừng vừa sợ một mực chỉ dám ở sau lưng đánh lén lục luyện tiêu thế mà xuất hiện đã như vậy chết mạnh tứ hải không có nửa câu nói nhảm Luyện Thần chân ngã cảnh khiến cho hắn đối lục thân trưởng khống đạt đến cực hạn. Rõ ràng không phải tốt nhất phát lực phương thức, nhưng tại hắn buộc phát Kình Đạo sát na, khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong, thể nội khí huyết giống như quần quật quần quật hòa lò, cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lực quản trú toàn thân, khiến cho hắn giống như hóa thân khủng bố hung thú, cầm kiếm ngang nhiên hướng Lục Luyện Tiêu đánh tới. Lục Luyện Tiêu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạnh Tứ Hải, khí thế phi tốc kéo lên, cầm cầm Thứ Cựu kiếm thân hình càng lại như núi lâm nguyên. Thương trấn lấy phụ thể chi thuật hình thành phân thân đều bị ta tại chỗ đánh chết, là ai cho ngươi dũng khí để ngươi cảm thấy ta không hiền thân? cũng là bởi vì ta sợ ngươi. Thanh âm của hắn chấn động, tựa hồ ẩn chứa một loại dung chuyển sức mạnh tâm thần. Trận này lợi xích, để trùng sát mà đến mạnh tứ hải không tự chủ được trong lòng máy động. Lục luyện tiêu, có thể là có thể đánh giết thương chấn đại nhân phụ thể chi thân tồn tại đáng sợ, thực sự thần cảnh chiến lực, còn không phải cái gì nhỏ yếu thần cảnh. Hắn dựa vào cái gì coi là lục luyện tiêu nhận thân, liền chỉ có một con đường chết. Là ai? Cơ hồ trong lòng hắn diễn sinh ra loại ý nghĩ này đồng thời, lục luyện tiêu nhất tiếng gầm nhẹ, âm thanh giống như sấm. Lờ mờ bên trong tựa hồ có một trận đặc thù gợn sóng dập dờn hư không. Phản phất lôi đỉnh, lại giống như lưu quang, trong chốc lát nổ tan hư không, doanh trúng thân thể của hắn. Cú này nổ tan lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Bởi vì hai người khoảng cách quá gần, cách xa nhau đã không đủ 10 mét, loại này xung kích hạ, hắn trực giác cảm giác ngũ tạng có phần, giống như bị người cách không một kích đem cương khí đánh nhập thể nội, kinh đạo, khí huyết lập tức một mảnh hỗn loạn. Không được. Chết. Sau một khắc, tứ cửu kiếm phá không, trên mũi kiếm khí lãng nổ tan, hóa thành một vòng mắt trần có thể thấy xương trắng mang theo bọc lấy một cỗ lôi đỉnh vạn quân lực lượng hung hăng chém chúng mạnh tứ hải thân thể. Chương 257: kiếm trạm luyện thần. Vành, khí lãng nổ tan, lưới kiếm vỡ nát. Băng liệt bốn phía cương khí phảng phất cắt hư không lưới dao, trong chốc lát đem phương viên mấy chục mét nội tất cả cây cối chặt cây rào thành phân vụn. Mặt đất tức thì bị thẳng hành dao thao kiếm cương xé rách đến thảm cỏ tung bay, một mảnh hỗn độn. Một kích. Nặng 49 kg tứ cựu kiếm lây phá âm nhanh một kích, tại chỗ đem mạnh tứ hải phát rắc được không đúng, ngay lập tức trở về thủ bảo kiếm đánh thành phân vụn. Lưới kiếm bắn tung tóe, Cho dù mạnh tứ hải có cương khí hộ thể, lại kinh đạo bùng phát, vẫn bị bốn năm khối vỡ vụn lưỡi kiếm bắn vào thân thể, xuyên thủng mà qua, mang theo nhiều đám huyết quang lại tiếp tục đem sau người cây tối bắn đoạn hóa thành mảnh gỗ vụn. Mà thân hình của hắn càng là tại lục luyện tiêu tuyệt đối của bạo bá đạo một kích xuống toàn bộ bay rớt ra ngoài, nương theo lấy khí lãng cản quét bay ra 10 mấy mét, trung điệp đập xuống đất, dư thế không giảm lại trượt mấy mét. Khủng là cái này, người bí thuật mạnh tứ hải mở to hai mắt, máu tươi trong lúc nói chuyện từ trong miệng hung hăng hoa ra. Dù là thần cảnh đối nục thân trưởng không có thể sương đỉnh phong cực hạn. Giờ khác này hắn cũng ngăn không được máu nhuộm toàn thân. Bất quá không đợi được Lục Luyện Tiêu đáp lại, hắn liền cảm giác được nhất cố kinh khủng đến khiến người hít thở không thông uy áp quần quật mà đến, liên đỉnh đầu tượng lên thiên khung đột nhiên bao phủ xuống, loại kia kinh dị làm cho hắn tâm thần bị kích thích đến cực hạn. Trốn. Không lo được thương thế, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chật vật xoay người lằn một vòng. Roen. Lục Luyện Tiêu thân hình phản phất nhất phát pháo đạn hung hăng kích mà đến, chân phải của hắn mang theo lực lượng cuồng bạo, chà đạp tại vừa mới nằm năm vị trí. Lập tức. Phương viên mấy mét nội mặt đất hung hăng sổ đổ bị buộc phát kình đạo điên cuồng đè ép bùn đất vụn cỏ tức thì bị nổ tan tung bay lên hư không cuốn sạch lấy hướng bốn phương tám hướng vọt tới mạnh tứ hải chật vật lăn lộn thân hình né tránh lục luyện tiêu ngang nhiên vượt qua tra đạp mà tới nhất chân lại tránh thoát đại địa bị tung bay lúc kia cố sung kích dư ba cả người lại lần nữa bị tung bay lên hư không mà lại đây vẫn chỉ là mới bắt đầu một kích không chúng lục luyện tiêu sải bước chân trái theo sát lên mạnh tứ hải bị tung bay thân hình kình đạo bộc phát đủ để đem tinh cương của sắt đá bể một kích hung hăng đá trúng thân thể của hắn bành nổ tan khí lãng Tiếng sơn vỡ, tràn ngập huyết vụ, không ngừng tại thời khắc này sẽ lẫn. Ngang tay cản trước người mạnh tứ hải hai tay trực tiếp bị Lục Luyện Tiêu một cước đá gãy, thân hình của hắn càng là giống như bị toàn lực đạp bay ra ngoài bóng đá, nháy mắt bay ra mấy chục mét, ven đường trô đến bốn cây đại thụ bị hắn chặn ngang đụng gãy, chậm dài sụp đổ. Bay ra mấy chục mét về sau, thân hình của hắn lại lần nữa đập xuống đất, trực tiếp tại mặt đất hoa cỏ, đùi gai lên, chảy ra nhất điều cầu cử. Không chờ hắn thấy rõ tình cảnh của mình, ngay phía trước, Lục Luyện Tiêu truy sát thân hình đụng nát không khí, bay vút mà tới. Hai khoảng mười mấy mét cao, bởi vì bị đụng gây chậm rãi ngã xuống cây cối trực tiếp bị lăng không truy sát lục luyện tiêu một kiếm xé rách keng kiếm thiếu cửu thiên cành lá tứ tán mảnh gỗ vụn bay tán loạn lục luyện tiêu thân ảnh trong chốc lát đem mảnh tứ hải tầm mắt hoàn toàn chẳng ngập không toàn thân máu tươi vụn đất vùng cỏ mảnh tứ hải chỉ tới kịp phát ra một trận tiếng kêu thảm kinh khủng tha mạng Bành. một giây sau hắn toàn bộ đầu lâu thậm chí trên nửa bên cạnh thân thể theo tứ kiểu kiếm lăng không dứt xuống thân kiếm giống như bị thiên cơ vũ khí đánh trúng hết thể hóa thành chôn phấn xen lẫn tại phương viên mấy mét tung bay mảnh bùn Trong lớp đất bắn tung tóe tứ phương, đến chết hắn tựa hồ cũng khó có thể tin, hắn lại bị Lục Luyện Tiêu chính diện đánh giết, lại bị đánh giết hiệu suất vẫn là như thế nhanh chóng. Đập, Lục Luyện Tiêu thân hình rơi vào mạnh tứ hải thi thể bên cạnh mấy mét. Hắn tiến lên, đem đả hóa vì một cái hố nhỏ, cắm ở hố nhỏ ở trung tâm tứ cựu kiếm từ trong hố nổ. Cương khí tại chúng đích mục tiêu một khắc này sẽ toàn bộ bạo phát đi ra, cho nên cũng không có tứ cựu kiếm trực tiếp đâm xuống mặt đất mấy mét, mười mấy mét tình huống xuất hiện. Tựa như đạn đạo, bọn chúng lực sát thương không phải va chạm mục tiêu, mà là thuốc nổ dẫn bạo. Kim Lưu Tinh trụ Thương Chấn, Lục luyện Tiêu cầm kiếm, nhìn trời Hải Thị Phương hướng lầm bẩm, đây là người muốn. Hắn quay người, hướng cửu Cung Kiếm Phái đám người rút lui phương hướng đuổi theo. Lúc trước cùng Thương Chấn phụ thể chi thân một trận chiến đã để hắn ý thức được mình có được chém giết thần cảnh năng lực. Cung Mạnh Tứ Hải một trận chiến càng là hoàn toàn chứng minh điểm này. Võ sư, võ đạo hiệp hội cũng tốt, cửu Cung Kiếm Phái cũng được, tất cả võ sư đều bị giết đến sợ hãi, đánh mất cùng hồn nguyên tông tiếp tục đối kháng tiếp rũ khí. Bởi vậy, hắn muốn giết thần cảnh, Cựu Cung Kiếm Phái thần cảnh, nhanh, nhanh nhanh. Rời đi rừng cây bực này địa hình phức tạp, trăm trăm tốt bốn phía, có bất kỳ gió thổi có lay lập tức kêu cứu. Có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện thương vong, lục luyện tiêu không có đổi theo. Hoặc là nói, hắn thi triển loại kia quỷ dị chi thuật đối tự thân phụ tải cũng rất lớn. Lúc này, cựu cung kiếm phái người ngay tại tốc độ cao nhất rút lui. Lãnh vô nguyệt, lãnh hồng đồ đám người ở giữa tiến hành điều hành, đồng thời bọn hắn còn kích ra toàn bộ nhận biết, nhìn rõ lấy bốn phương tám hướng tất cả gió thổi cỏ lay. Nhưng vào lúc này, tu vi cao nhất lãnh vô nguyệt phảng phất phát giác được cái gì, đột nhiên nói, có biến sau một khắc, thân hình của hắn đã đằng không mà lên, thẳng hướng một cái phương hướng đánh tới. Lục luyện tiêu có thể đánh tan thương chấn phụ thể chi thân, thực lực không thấp, sợ là có so sánh thần cảnh lực lượng. Lý do an toàn, trương chân võ, ngươi theo lãnh trưởng lão cùng đi. lãnh hồng đầu ngay lập tức nói. trương chân võ nhẹ gật đầu, rất mau cùng lên lãnh vô nguyệt thân hình. hai người một trước một sau, nhanh chóng xông vào phía trước rừng cây. truy sát một lát, phía trước quả nhiên truyền đến một trận văn động, tựa hồ là có người tại tốc độ cao nhất chạy trốn. trốn. danh con, ngươi trốn đi nơi nào? Hôn Nguyên Tông thần cảnh đi Đại Nhật Kiếm Tông, ai cũng cứu không được ngươi, hôm nay đã bị ta để mắt tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Vô Nguyệt trong miệng gầm nhẹ, tốc độ bộc phát đến cực hạn. Lãnh trưởng lão? Trương Chân Võ cũng là sải bước theo sau. Có thể một lát, hắn phản phất phát rắc được cái gì, đột nhiên hướng phía một phương khác hướng liếc mắt nhìn, chỉ thấy một thân ảnh tận khả năng thu liễm lấy âm thanh, cấp tốc rút hướng rừng cây chỗ sâu. Mà đạo thân ảnh kia, Lục Luyện Tiêu, cứ việc đối phương rất mau tiến vào trong rừng cây, có thể Trương Chân Võ lờ mờ nhận ra đạo thân ảnh này thân phận, Lãnh trưởng lão, Lục Luyện Tiêu ở đây. Ừm. Phía trước Lãnh Vô Nguyệt thân hình dừng lại, có thể hắn cảm ứng bên trong, rõ ràng có một thanh âm chính tại phía trước đi xa, ngươi thấy rõ, "Ta." Trương Chân Võ có chút không dám hoàn toàn xác nhận. Lãnh Vô Nguyệt mắt thấy mình cách cái kia đạo chạy trốn thanh âm càng ngày càng gần, liền nói ngay, "Ta tại truy người 89 phần 10 mới thật sự là Lục Luyện Tiêu, bất quá không khỏi bên trong hắn dương đông kích tây kế sách để hắn đào tẩu, ngươi đi trước ngăn chặn ngươi để mắt tới người kia." Trương Chân Võ có một chút do dự. Lục Luyện Tiêu thực lực thế nhưng là không kém. Giết đến thương trấn phụ thể chi thân bất quá cân nhắc đến thương chấn phụ thể chi thân tiến vào u minh chi môn quẩn mỏ, mà tại u minh chi môn trong hầm mỏ lục luyện tiêu quỷ bí chi thuật bản thân liền có thể giết tử thần cảnh, thương chấn phụ thể chi thân 89 phần 10 cũng là như thế này bị giết chết. Dưới mắt hắn thân ở quặng mỏ bên ngoài, không đến mức lo lắng quá mức. Dù sao dù nói thế nào, Lục Luyện Tiêu chỉ là một cái 25 tuổi người trẻ tuổi thôi, có thể lợi hại đến mức đi nơi nào. Nghĩ thầm hắn lập tức đồng ý một tiếng, "Được." Đồng thời thẳng hướng Lục Luyện Tiêu trô đuổi theo. Nhất chạy vừa trốn, song phương rất nhanh bị kéo ra mấy cây số. Trương Chân vội tốc độ cao nhất truy kích. Cẩn thận cảm giác phía trước người phi nước đại lúc phát lực phương thức. Rất nhanh xác nhận thực lực của hắn. Ngưng Cương. Lại làm mới vào Ngưng Cương. Ngưng Cương đại thành cũng không bằng. Một cái Ngưng Cương, chỉ cần hắn chú ý cẩn thận một điểm, đều không cần lo lắng dẫm vào U Minh chi môn trong hầm mộ vết xe đổ. Nếu là có thể thuận lợi từ trên thân lục luyện tiêu bước ra hắn môn kia quỷ bí chi thuật. Thân cảnh bên trong, ai là đối thủ của hắn? Vừa nghĩ đến đây, Trương Chân võ trong mắt lạnh ánh sáng đại thịnh, "Lục Luyện Tiêu, cho ta nhận lấy cái chết." "Ao ngoong." "Kiếm Minh." Phía trước phi nước đại lục luyện tiêu thân hình tạp chuyển tử cựu kiếm minh trương chân võ lần lượt tính toán hôn nguyên tông đầu nhập cựu cung kiếm phái chúng ta phong chủ nhiễm hải cầm không thể giết ngươi hôm nay ta đến kiếm chưa đến cựu tiêu lôi đình đãng ma kiếm dung nhập lục dục ma công kia súng kích tâm thần ba động trước một bước của tới tại loại ba động này kích thích hạ, trương chân võ ngay lập tức cảm thấy không thích hợp ngay sau đó lục luyện tiêu kình đạo bộc phát lang tiêu cự lãng thân pháp thi triển chỗ đứng phía dưới thổ địa tung bay thân hình của hắn mang theo bọc lấy mưa to gió lớn thanh thế oanh kích mà đến loại kia khí thế một đi không trở lại càng làm cho Trương chân võ cảm giác bất an trong lòng kích phát đến cực hạn, tuyệt không thể để hắn đem khí thế nhảy lên tới cực hạn. suy nghĩ chuyển qua, trương chân võ không kịp ngầm nghĩ nữa, bất an trong lòng, bực bội, khiến cho hắn ngay lập tức buộc phát ra toàn bộ khí huyết chi lực, thậm chí dẫn phát chấm dứt trận trận điểm chi lực, chỉ cầu lấy một kích mạnh nhất, lôi đình vạn quân đem trước mắt thủ đoạn quỷ dị lục luyện tiêu triệt để đánh sát. chết, trương chân võ hét dài một tiếng, trường kiếm đâm tới, khí trùng vân tiêu. đáng chết người, ngay tại hai người thân hình sắp giao thoa lúc, lục luyện tiêu trong miệng quát khẽ một tiếng giống như đối phó mạnh tứ hải lúc tranh cảnh người ông long vô hình gọn sóng bị ngưng buộc một tuyến liền phảng phất laser cự pháo bắn đi ra laser chùm sáng khác biệt duy nhất chính là đạo này laser chùm sáng mắt thường không cách nào thấy rõ luyện thần chân ngã cảnh người đồng dạng vô pháp nhìn thấy bọn hắn chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được nhất cố kinh khủng quần cuộn đánh tới trương chân võ càng là tại loại nguy cơ này kích thích xuống khí huyết toàn diện bộc phát muốn dùng mình mạnh nhất thế công đem nguy cơ vỡ nát nhưng không dùng cực hạn buộc phát ngược lại tăng cường bọn hắn ngũ tạng lục phủ phụ tải. Cho tới khi lục luyện tiêu đại lôi âm thuật thật đánh vào trường chân võ thể nội lúc, hắn biểu hiện so mạnh tứ hải càng không chịu nổi. Mạnh tứ hải vẫn chỉ là bị đại lôi âm thuật ảnh hưởng khí huyết hỗn loạn, phế phủ chấn động, trường chân võ. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, nhảy lên tới cực hạn khí thế càng là theo phế phủ trọng thương cấp tốc trở xuống. Là cái này, môn kia quỷ bí chi thuật. Trường chân võ đột nhiên mở to hai mắt. Ầm ầm. Tứ Cửu kiếm chấn vỡ không khí, phát ra đinh thai nhức góc lôi mình. Nghe tôi trận này lôi mình, hắn phản phất rốt cục nghĩ đến cái gì? Cửu Tiêu Lôi Đạo. Cựu tiêu lôi động kiếm xuyên thấu tính cực mạnh chấn kình. Chỉ bất quá, lục luyện tiêu đã đem loại này chấn kình tu luyện tới xuất thần nhập hóa, tấn thăng đến cách không chấn kình cấp độ. Cái này tiêu đề tựa hồ có một cỗ thượng cổ khí tức. As kịch tính vãi trưởng. Chương 258, rút lui, lui, lui. Chương Trần Vô ngay lập tức bước ra nhanh lùi lại. Nhưng, trễ. lục luyện tiêu là tại song phương cách xa nhau 10 mét lúc thi triển đại lôi âm thuật, vượt qua điểm này khoảng cách đối với thần cảnh lực buộc phát đến nói, nửa giây đều không cần. Lục luyện tiêu không phải thần cảnh có thể lăng tiêu cự lãng buộc phát hạ, tốc độ cũng chưa chắc so thần cảnh chậm bao nhiêu. Tại nặng 49 kg tứ cửu kiếm mang theo lăng tiêu cự lãng thân pháp tăng phúc, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trảm kích hạ, khí huyết hỗn loạn, khí tức trượt xuống chương chân võ căn bản là không có cách ngăn cản. Nhất lực phá văn pháp. Chương chân võ kiếm trong tay, thi triển kiếm thuật, tại tứ cửu kiếm cuồng bạo cực hạn lực lượng, tốc độ xuống, ầm vang pha vỡ. Hai kiếm đụng nhau sắt nà, trong hư không gợn sóng bạo tán. Chương chân võ bội kiếm nháy mắt vỡ nát. Không. Tại chương chân võ tiếng kêu thảm kinh khủng bên trong, Tứ cựu kiếm mang theo bọc lấy vô số lưỡi kiếm mảnh vỡ một kiếm ầm vang đâm vào thân thể của hắn bên trong, trong lúc nhất thời, thân thể của hắn giống như bị phản thiết bị súng ngắm đặc thủ đạn bắn trúng. Vảnh, hóa thành một trận huyết vụ, bắn tung tóe bát phương. Lục luyện tiêu bước ra loé lên. Có thể cho dù hắn lách mình tương đối nhanh, trên thân vẫn không khỏi dính vào máu tươi. Ngưng Cương chính là điểm này không tốt. Cảnh giới này, lực đột phát cường đại đến cực hạn, nhất cử nhất động có được lớn lao uy năng, thủy đi nhất và viện đều dùng không mất bao nhiêu thời gian. Dưới loại tình huống này, Ngưng Cương cường giả chém giết xong, thường thường 10 phần chật vật nhất là lục luyện tiêu loại này thiên sinh thần lực lực lượng quá thừa ngưng cương chỉ có thân cảnh luyện thần chân ngã cảnh đối tự thân lực lượng tỷ lệ lợi dụng đạt tới trăm phần trăm trừ phi thi triển bí thuật hoặc là huy lực to lớn sát chiêu, nếu không trên cơ bản không có cái gì kình đạo tiết ra ngoài đem trên thân áo khoác cởi vứt bỏ lục luyện tiêu ánh mắt liếc mắt nhìn đã góp không ra hoàn chỉnh thi thể chân võ môn môn chủ trương chân võ liên tưởng đến chân võ môn sở tác sở vi bọn hắn thật đúng là thành công thông qua đâm lưng hôn nguyên tông gia nhập cựu cung kiếm phái hắn tử trương vạn thế càng là trở thành phó tông chủ chỉ chờ lãnh hủng đồ thoái vị, liền có thể trở thành tông chủ. Đến lúc đó ai dám nói Thiên Hải Minh một mạch không phải Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng chủ nhân? Chỉ tiếc, tốt một hồi xuân thu lại ngộp. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, giết chương chân võ, hắn cũng coi là vì Nhiễm Hải Cẩm Phong chủ rửa sạch ban đầu ở chân võ môn bại trận xỉ nhục. Mà lại, tinh tế tổng kết một phen hai trận đại chiến kinh nghiệm tâm đắc, Lục Luyện Tiêu đối định vị của mình càng thêm chuẩn xác một chút. Ta hiện tại, hẳn là so với bình thường luyện thần chân ngã cảnh cường một điểm, nhất là dựa vào đại lỗi âm thuật lên tay đu thế, tại đối đầu không phải thiên địa cảnh Chúng sinh cảnh luyện thần yêu thế càng lớn. Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi, trong hai khẽ động, ngoài ngàn mét có động tinh truyền đến. Cựu cung kiếm phái Thái thượng trưởng lão Lãnh Vô Nguyệt đã phát giác được mắc lửa. Những cái kia chạy trốn âm thanh là hắn mô phỏng phòng ra, mà hắn, âm vực, chuẩn âm thuộc tính cuối cùng mới 30 giai, cường độ có hạn, dù là tập bên trong một cái phương hướng tình huống, đều chỉ có thể đem thanh âm chuyển vận đến 2 ngàn mét bên ngoài. Khoảng cách xa hắn cũng không thể tránh được. Cuối cùng bị Lãnh Vô Nguyệt phát giác được không đối cũng chính là hợp tính lý. Lãnh Vô Nguyệt, luyện thân trúng sinh cảnh. Lục Luyện Tiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhanh chóng nhanh rời đi luyện thần thiên địa cảnh khoảng cách gần lúc đã có thể phát giác được đại lôi âm thuật sóng âm năng lực điểm này trên người khâu mục đã có chỗ thể hiện thiên địa cảnh trên là như thế chớ nói chi là luyện thần chúng sinh cảnh tại lãnh vô nguyệt có phòng bị đồng thời đến lúc đó còn có thể nhìn đến công kích mình phương tức tình hôn giới hắn chưa hẳn giết đến tôn này cựu cung kiếm phái đại trưởng lão cựu cung kiếm phái thần cảnh còn lại 6 tôn không tính thiên địa cảnh lãnh hùng đồ có thể săn giết mục tiêu vẫn coi buôn cái không đội các loại đem cựu cung kiếm phái thần cảnh săn giết không sai biệt lắm Hứa thé an bọn hắn đoán chừng cũng nên từ Đại Nhật Kiếm Tông trở về, đến lúc đó, Lục Luyện Tiêu hướng Lãnh Vô Nguyệt tốc độ cao nhất chạy tới phương hướng liếc mắt nhìn, thân hình lóe lên, biến mất tại phiến rừng rậm này bên trong. Tại hắn rời đi phiến rừng rậm này không đến 10 cái hô hấp, Lãnh Vô Nguyệt đã mang theo bị người lường gạt sau tích lũy khủng bố sát khí đổi tới hiện trường. Vài trăm mét bên ngoài, không có nghe được bên này chiến đấu âm thanh, chém giết âm thanh lúc, hắn liền có dự cảm không tốt, chờ hắn chân chính đuổi ở đây, nhìn xem rõ ràng lưu lại chiến đấu dấu vết hiện trường, vị này cựu cung kiếm phái đại trưởng lão lập tức đổi sắc mặt. Trương Trần võ nên không sẽ Hắn rất mau tới đến miễn cưỡng có thể thấy được là thi thể một chỗ trong hố, kiểm tra một lát, trong lòng dự cảm không tốt lập tức trở thành hiện thực. Làm sao có thể? Trừng chân võ trên tay hắn, một phút đồng hồ đều không có chống đỡ xuống tới. Kia Lục Luyện Tiêu, cương đại đến loại tình trạng này. Lãnh Vô nguyện trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Hắn cũng coi là Lục Luyện Tiêu đánh giết thương chấn phụ thể chi thân là lại vào U Minh Chi Môn quẳng mỏ địa lợi nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Hứa Thế An bọn hắn trở về rồi, không có khả năng nhanh như vậy, lại hoặc là Hôn Nguyên Tông tại U Minh Chi Môn trong hầm mộ trừ Hứa Thế An. Thôi chính, Vương Thừa Tiên, trình Ngự Kiếm bên ngoài còn có các trưởng lão khác. Lãnh vô Nguyệt kinh nghi bất định. Hôn Nguyên Tông Trung Quy là một cái truyền thừa 600 năm cổ Lão Tông môn, Thiên Hải Minh luôn miệng nói đã đâm tra rõ ràng Hôn Nguyên Tông tình báo, Đại Nhật Kiếm Tông cũng là lời thề son sắt sưng vương đạo đỉnh đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng trên thực tế đánh lên đâu? Ngoài ý muốn không ngừng, cho đến ngày nay tức thì bị Hôn Nguyên Tông dựa vào bí ẩn bí thuật ép không thể không rút lui Hôn Nguyên Tông. Không được, không thể lại thêm thương vong. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể mời Kiếm Tụ thân tự xuất thủ, để Kiếm Tụ kích phát thiên địa lực trường. Bảo vệ chúng ta rút lui lại nói, nghĩ đến nơi này, hắn cấp tốc quay người, Thương Cửu Cung kiếm phái chủ lực tụ hợp mà đi. Cửu Cung kiếm phái kiếm tổ phó Hi Mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng tại Thiên Địa Lực trường bên trong trấn sát bình thường một hai vị xâm phạm thần cảnh hay là dư xài. Thiên Hải thị, một cái có chút bí ẩn viện lạc trong phòng, một cái bốn chừng 50 nam tử đang lặng lặng lắng nghe báo cáo. Tại bên cạnh hắn là hai nam một nữ ba người. Ba người tuổi tác nhìn qua hiện cầu thang tính giảm dần, 40 trên dưới, 30 trên dưới, cùng 25 26. Đương nhiên, đây là bên ngoài tuổi tác Trên thực tế trong ba người mỗi một cái đều so với bọn hắn nhìn qua tuổi tác lớn hơn vài tuổi, thậm chí hơn 10 tuổi. Nếu như bất kỳ một cái nào đối Kim Nưu Tinh chủ hiểu rõ cao thủ ở đây liền đều phân biệt ra được. Ba người này, theo thứ tự là Thương Chấn tùy tùng Vũ Võ, nhị đệ tử Trì Lâm Phong, lục đệ tử Cung Ngọc. Trong đó Trì Lâm Phong, Cung Ngọc cũng là Thương Chấn 14 vị đệ tử bên trong ba vị tu thành thần cảnh hai cái. Thần cảnh thành tựu không dễ, coi như Thương Chấn làm Kim Nưu Tinh chủ, đồng thời có vô số người nguyện ý đem vạn bối của mình dòng dõi đưa đến bọn họ hạ có thể hắn muốn đem mỗi một vị đệ tử bồi dưỡng đến thần cảnh vẫn không phải một chuyện dễ dàng giờ phút này ngay tại hồi báo người là tùy tùng bưu võ nghe tới hắn nói cựu cung kiếm phái dựa vào phó hi vị này hư cảnh mới lấy chấn nhiếp lục luyện tiêu để hắn không còn dám truy kích lúc, thương chấn từ đáy lòng nói một tiếng cái này lục luyện tiêu thật để ta có chút ngoài ý muốn lại lấy võ sư thân thể uy hiếp hư cảnh lục luyện tiêu nắm giữ đến tột cùng cỡ nào quỷ bí chi thuật quả thực chưa từng nghe thấy chi lâm phong nói thượng cổ kỳ độc nói chuyện chân đứng cương vững hồn nguyên tông có cựu tiêu lôi đạo kiếm Môn kiếm thuật này chính là đánh ra một loại xuyên thấu tính cực mạnh kinh đạo, để người mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tổn thương, lại có thể chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ người, mà kia lục luyện tiêu vừa lúc luyện được lại là cựu tiêu lôi độc kiếm, có thể hay không hắn đem môn kiếm thuật này sửa cũ thành mới, lại hoặc là cùng Hỗn Nguyên tông cái khác bí pháp phối hợp, giảm xuống hắn kiếm thuật uy. Lực đồng thời lại làm cho loại này kinh đạo có được cách không đả thương người năng lực. Lại công kích khoảng cách khả năng đạt tới mấy chục mét, hơn trăm mét. Cung Ngọc suy đoán nói, đây chính là có ý tứ địa phương. Thương chấn trên mặt Tiêu Dung. Đại nhân định làm gì? Vu võ nhìn xem thương chấn, vậy hạ cố ý bắt trước Thái Huyền Đế Quốc hoàn thành đối đại thương quốc võ đạo giới thống nhất, đem võ đạo giới lực lượng nắm giữ toàn bộ tại tay. Nếu thật có thể làm được điểm này, đem toàn bộ đại thương quốc lực lượng ngưng tụ thành một thể, để Thái Huyền Đế quốc minh bạch chúng ta đại thương quốc đoàn kết cùng cường đại, nhất định có thể tan dã bọn hắn chiến tranh ngưu đồ. Thương chấn nói, ánh mắt lại là nhìn lướt qua chính đang rút lui cựu cung kiếm phái, giờ phút này lại có một cái cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mặt chúng ta. Đại nhân nói là, cựu cung kiếm phái, Hôn Nguyên Tông đệ tử có ba thành đầu nhập vào chúng ta võ đạo hiệp hội nhưng cỗ lực lượng này còn chưa đủ, bởi vậy nếu có thể đem cựu cung kiếm phái nắm giữ trên tay chúng ta, đây tuyệt đối là một cái tốt đẹp bắt đầu, thuận lợi chúng ta còn có thể lấy hôn nguyên tông, cựu cung kiếm phái làm cơ sở, như đồ thế lực khác. Thương Trấn nói đến đây, dừng một chút, ngươi nói, nếu như ly giang kiếm phái vị kia hư cảnh biết được cựu cung kiếm phái thế yếu, ngay cả hư cảnh đều đã nguyên khí trọng thương, hắn sẽ làm thế nào? khu sói nuốt hổ, vu vơ hai mắt tỏa sáng, nếu như ly giang kiếm phái hư cảnh giết tới, cựu cung kiếm phái đến lúc đó tuyệt đối sẽ hướng chúng ta cầu viện. Đến lúc đó chúng ta có thể dễ như trở bàn tay đem nhà này đỉnh tiêm thế lực đặt vào trong lòng bàn tay. Ngược lại là Trì Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Hiện tại sư phó cùng Cựu cung kiếm phái, nhưng vẫn là liên thủ quan hệ, Hôn Nguyên Tông đều còn không có gì đâu, vậy liền coi là tính, không khỏi. Nghĩ thầm, hắn nhắc nhở một chút, sư tôn, Hôn Nguyên Tông bên này nên xử trí như thế nào? Hôn Nguyên Tông ta tự có tính toán." Thương Chấn nói. Trên thực tế sớm tại lúc trước quốc vương bệ hạ đáp ứng để hắn tham gia cuộc phân tranh này lúc, liền tồn để ba tông liều cái ba bại cổ tổn thương ngư ông đắc lợi tâm tư. Lập trường của hắn cùng cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông lập trường cho tới bây giờ đều không giống nhau. Nếu như không phải là bởi vì cái này lục luyện tiêu, hôn nguyên tông hiện tại đã sụp đổ, không đáng để lo. Thương chấn cười nhạt nói, trong khoảng thời gian này ta cùng một chút đầu nhập ta hôn nguyên tông chân truyền nói chuyện thiếm, ngược lại là biết không ít liên quan tới công việc của hắn, cái này lục luyện tiêu cùng hôn nguyên tông chưa hẳn hoàn toàn một lòng. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, điểm này, từ hắn thế mà giấu diếm hứa thế an những người kia cùng ta bàn điều kiện liền có thể nhìn ra một hai, hắn đều đã giết mạnh tứ hải còn hủy sư tôn phụ thể chi thân. Đây chỉ là hắn tại hướng ta lộ ra được thuộc về hắn giá trị thôi, mà ta cũng bởi vậy nhìn thấy phân lượng của hắn, tán thành hắn bản điều kiện tư cách, lục luyện tiêu so tất cả mọi người rõ ràng, vô luận giờ phút này bọn hắn biểu hiện lại thế nào bá đạo cường thế, phong mang tất lộ, có một vấn đề bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp né tránh, đó chính là Thương trấn nói, nữ khí mang theo ung dung không đội tự tin, hư cảnh, tựa như một chút quốc gia, kinh tế lại thế nào mềm nhũn không còn chút sức lực nào, nhưng dựa vào vũ khí hạt nhân uy hiếp, bọn hắn như thường có thể sừng sững tại thế giới chi định hư cảnh, chính là võ đạo giới hình người vũ khí hạt nhân. Chương 259, người quan sát. Hư cảnh. Hôn Nguyên Tông lại thế nào phản kích, lại thế nào chống lại, đều không thể che giấu một sự thật. Đó chính là bọn họ đã không có hư cảnh. Đừng nhìn hiện tại cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật Kiếm Tông bị Lục Luyện Tiêu đánh rất thảm, có thể đó là bởi vì Phó Hi, Dịch Dương hai người vây giết Vương Đạo Đỉnh thụ trọng thương nguyên nhân. Thậm chí Lục Luyện Tiêu, Hứa thề An đám người có dũng khí tử U Minh Chi môn quật bỏ ra, cũng là bởi vì biết được thân là hư cảnh thương trấn bị phá phụ thể chi thuật, thương tới thân hồn. Trong thời gian ngắn lâm vào suy yếu, nếu không phải như thế, một khi bọn hắn dám rời đi U Minh Chi môn quặn mỏ, Dịch Dương, Phó Hi, Thương Chấn Tam đại hư cảnh bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn chấn sát. Tựa như Thương Chấn tồi khô lạp hủ đánh tan hứa tiên tiên, Hoàng Phụ Dương, Hạ Bình sinh các loại hơn 10 vị thần cảnh liên thủ bố trí Hỗn Nguyên kiếm trận đồng dạng. Cho nên, Cựu cung kiếm phái cũng tốt, Đại Nhật kiếm tông cũng được, thậm chí Thương Chấn hiện tại tối lui đều chỉ là tạm thời. Chỉ chờ bọn hắn phía sau hư cảnh thở ra hơi, đồng thời làm ra nổ nát U Minh Chi môn quặn ngõ quyết định, Lục Lược Tiêu hứa thề an đám người trừ đi xa tha hương lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn chờ ta trạng thái khôi phục mượn chính ly giang kiếm phái ám tử đem tin tức truyền lại cho hạng vân tiền bảo hắn biết cựu cung kiếm phái phó hi vị trí cụ thể để hắn dẫn người tới đối phó phó hi mặt khác lại chọn một hôn nguyên tông ném dựa đi tới đệ tử lần này liền tuyển cái phổ thông điểm a lý do an toàn tuyển cái thái nguyên phòng đem một cái bộ đàm đưa qua truyền đạt điều kiện của chúng ta thương chấn bình tĩnh gan bài huân nguyên tông ngoại ý muốn đối đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái người mà nói có chút hỏng bét có thể với hắn mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, duy nhất có chút tiếc nuối chính là chết cái mạnh tứ hải, thao tổn một tôn thần cảnh. Cũng may, tôn thần này cảnh không phải hắn thuộc hạ trực thuộc, chết mặc dù đáng tiếc, nhưng so với hôn nguyên tông, cùng thuận lợi, toàn bộ cựu cung kiếm phái thu hoạch, những này hy sinh hay là đằng giá. Minh bạch, ta cái này liền đi tiến hành an bài. Vũ võ gật đầu nhận lời. Mặt khác, vương đạo đình thi thể tìm đã tới chưa? Còn không có. Vũ võ nói, nếu như vương đạo đình chết tại một cái hoang sơn dã linh xó xỉnh bên trong, chúng ta trong thời gian ngắn muốn đem hắn tìm ra, độ khó rất lớn độ khó đại cũng phải tìm. Ta sẽ để cho quân bộ nhân viên lấy ra vân lý do phối hợp lục soát Lang Vân Xuyên Mạch. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thương Trấn nói. Mặc dù hắn Minh Bạch lấy Vương Đạo Đình ngay lúc đó thương thế, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhưng một ngày không có thật khi thấy thi thể, hắn liền một ngày sẽ không hoàn toàn bỏ xuống trong lòng cảnh giới. Minh Bạch, Mạnh tứ Hải chết rồi, Thiên Hải võ đạo hiệp hội không thể không có thần cảnh Toa Trấn. Bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian Thiên Hải thị võ đạo giới sẽ có chút hỗn loạn, các loại đoạn này hỗn loạn đi qua. Cung Ngọc, ngươi mặc cho võ đạo hiệp hội hội trưởng. Lâm Phong nhậm chức tại quyết trưởng, phụ trách thu thập một chút sau đuôi đi. Thương trấn an bài. Cung Ngọc, Trì Lâm Phong hai người cung kính xác nhận. Đối với phí binh, Thường Bạch Sơn, Giang tận trung những người kia đến nói, nghị trăm phương ngàn kế đều khó mà leo đến võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ, tại Cung Ngọc, Trì Lâm Phong đám người xem ra dễ như trở bàn tay. Một phương diện, bọn hắn bản thân chính là luyện thần chi cảnh, phóng đến bất kỳ một tòa thành thị bên trong đều có thể sương bá chủ, một phương diện khác. Trong nước 12 đại hoàng kim cường giả một trong thân truyền đệ tử, cỡ nào thân phận, đảm nhiệm chỉ là một cái võ đạo hiệp hội hội trưởng tài quyết trưởng đáng là gì? hư cảnh, lang vân sơn mạch biên giới, lục luyện tiêu nhìn xem thối lui cựu cung kiếm phái cả đám người không còn truy kích, thiên địa cảnh chỉ là thấy rõ đến tự nhiên ở giữa dòng năng lượng chuyển, thậm chí ngay cả dương quang trong mắt bọn hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được các loại màu sắc, nếu là khoảng cách gần quan sát, bọn hắn thậm chí có thể nhìn đến sóng điện từ tồn tại. đây cũng là lục luyện tiêu một mực không có khoảng cách gần xuất hiện tại bậc này cường giả trước người nguyên nhân, một cái duy nhất khâu mù đã chết trên tay hắn, thiên địa cảnh chỉ có thể nhìn thấy, quan sát, nhưng hư cảnh cũng đã nắm giữ loại lực lượng này.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 Hứa Thi An, Lục luyện tiêu ánh mắt hai người lại rơi xuống những cái tia thần cảnh trưởng lao thân bên trên. Nhiễm Hải cầm, Thôi Chính, Tiêu Trường Thọ, Tiêu Nông mấy người thái độ biểu hiện rất kiên quyết. Về phần trình ngự kiếm, Thương chấn nguyện ý cùng Lục Tông Chủ hòa đàm, liền là muốn cho chúng ta chi thủ đào móc không minh dịch. Nếu như ta đi, hòa đàm thất bại không nói, Thương chấn thế tất tự mình phái người đào móc quãng thạch. Lục Tông Chủ tương lai vô pháp lại đặt chân quặn mỏ, đến lúc đó U Minh Chi Môn quặn mỏ tương đương với chân chính rơi vào võ đạo hiệp hội chi thủ. Trình Ngự Kiếm nói, ta lưu lại đi, nhìn chăm chăm U Minh Chi Môn quặn mỏ, cứ như vậy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 đây là cần thiết lựa chọn trước mắt ta xung quanh hư cảnh kim lưu tinh chủ thương chấn đại nhật kiếm chủ dịch dương cựu cung kiếm phái kiếm tổ phó hi lục luyện tiêu tính toán đến nơi này dừng lại một chút một lát còn có ly giang kiếm phái hạng vân thiên đây chính là hắn có thể trực tiếp gián tiếp tiếp xúc tứ đại hư cảnh tứ đại hư cảnh bên trong hắn thậm chí huấn nguyên tông sở hữu người muốn giết nhất chính là thương chấn đối khiến người ăn ngủ không yên chính là đại nhật kiếm chủ dịch dương nhưng uy hiếp nhất lửa xém lông mày lại là cựu cung kiếm phái kiếm tổ phó hi thương chấn kim lưu tinh chủ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 Lục luyện tiêu rất nhanh nghĩ minh bạch, đừng quản trong đó lo gì phải trang lưu loát, thông tin đồ nhảm, ra giáng kéo liền xong việc, sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, cỗ xe cũng là một lần nữa đến tiên Đạo Kiếm Tông, hắn không có thông chi Lục Tiên Cơ cùng Trương Lệ trở về tiên Đạo Kiếm Tông ý tứ, thậm chí nếu như Hứa Thê An thật sự có thể tại Sích Tinh Quốc đứng vững gốc chân, hắn không ngại đem Lục Tiên Cơ, Trương Lệ đưa đến Sích Tinh Quốc đi. Trong ngộng cảnh trận kia khiến Thiên Hải thị biến thành phế tích chiến dịch cho đến nay đã chỉ còn ba đến sáu năm, nhưng ba đến sáu năm là Thiên Hải thị biến thành phế tích thời gian, chiến tranh chừng nào thì bắt đầu.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 nếu như không phải là bởi vì Phó Hi tồn tại, Cựu Cung Kiếm Phái hiện tại đã bị diệt, cho nên chúng ta muốn dẫn xuất Phó Hi, đem hắn nhất cử đánh giết, mà dẫn xuất Phó Hi mấu chốt ngày tại Lục Tông Chủ trên thân, ta, Lục Luyện Tiêu đoán được Tiêu Chính ý nghĩ, để ta ra mặt, săn giết Cựu Cung Kiếm Phái cao thủ, bức Phó Hi hiện thân, không sai. Tiêu Chính nói lập tức nói, bất quá mời Lục Tông Chủ yên tâm, ta ly Giang Kiếm Phái Thái Thượng trưởng lão tất nhiên sẽ sau lưng ngươi phối hợp tác chiến và toàn, chỉ cần Phó Hi hiện thân, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất thủ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem hắn đao sát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 mỗi một lần buộc phát đều sẽ làm bị thương phế phủ, tạo thành nội thương. Nhưng uy lực đã vượt qua bắc đấu thần sơn cái kia cần 7 người mới có thể thi triển đi ra bắc đấu thương tiếp kiếm trận. Bắc đấu thần sơn năm đó lấy 7 vị thần cảnh bảy ra bắc đấu thương tiếp kiếm trận, khiến cho phụ trách người công kích có thể buộc phát ra tự thân 3.5 lần chiến lực, cho dù đối mặt hư cảnh đều có thể quần nhau một hai. Ta thất tinh chuyển hồn thuật nếu đem 7 ngôi sao đồng thời dẫn bạo thất tinh đồng diệu tối cao có thể buộc phát ra gấp năm lần tăng phúc. Không phải lục luyện tiêu không muốn đem thất tinh chuyển hồn thuật tiếp tục cường hóa xuống dưới, mà là liền trước mắt loại này lực buộc phát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 Lục tông chủ, ta sẽ rất khó làm." Vũ Võ trong lời nói mang theo một tia cảnh cáo nói, "Ta minh bạch, cũng sẽ không để cho Vũ hội trưởng cùng Kim Lưu tinh chủ thất vọng." Lục Luyện Tiêu nói, "Chỉ hy vọng như thế." Vũ Võ nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Sau đó hắn lại hơi ngậm cảnh cáo đề điểm vài câu, liền cáo từ rời đi. Đợi ngày khác triệt để ra Thiên Đạo kiếm tông, Lục Luyện Tiêu quay người, trở về tới mình biệt lạc, tại bảo đảm bốn phía không người về sau, lấy điện thoại di động ra, bấm lưu phong dãy số. Điều tra ra tư liệu có thể tuyên bố. Toàn bộ tuyên bố. Trong điện thoại di động lưu phong dần mình.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 Diện Phó Hi, cái thứ hai muốn giết chính là Lục Luyện Tiêu. Tiêu Dật ngôn tử kiên quyết nói, chúng ta dù cùng Hôn Nguyên Tông là Minh Hiếu, nhưng Minh Hiếu không phải liền là dùng để hồ sao? Tựa như Thương chấn Hố Đại Nhật Kiếm Tông giống như Cựu Cung Kiếm Phái, trước mắt Hôn Nguyên Tông Dương Nhiệt cũng chính là tự Sương tiên Đạo Kiếm Tông những người kia, Xưng lên uy hiếp chỉ có một cái Lục Luyện Tiêu, giết hắn, chúng ta cho dù không thể hoàn toàn nắm giữ Thiên Hải Thị Thị Trường cùng U Minh Chi Môn Quan Mỏ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kiếm một chấn canh. Sát thực nên giết, liền là có chút đáng tiếc, cái này Lục Luyện Tiêu bất quá hai đã có bậc này năng lực.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 Hắn đành phải ẩn ý tiêu to, mà gần như đồng thời, nguyên bản kia cố bao phủ toàn bộ vạn hoa ảnh thị thành áp ý trực tiếp hóa thành thực chất, nương theo lấy còn có một cố đột nhiên bộc phát, sau một khắc lợi dụng nương tụ cường thế đến như là thái sơn áp đỉnh khủng bố uy áp. Dừng tay. Phó Hi, đây là cựu cung kiếm phái kiếm tổ Phó Hi thanh âm, có thể đối mặt Phó Hi quát chói hay, cùng kia ngoài ngàn mét, ngay tại cấp tốc chạy đến phảng phất thiên thai khủng bố uy áp, lục luyện tiêu thần sắc lại là không có lửa điểm biến hóa. Chết. Thi triển lăng tiêu cự lãm thân pháp lục luyện tiêu trực tiếp đụng vào trương vạn thế thân thể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 Cùng Phó Hi kịch liệt giao chiến hạng Vân Tiên kiếm sáng long lánh, công hướng Phó Hi bên trái, hắn cánh tay này bị Vương Đạo đỉnh chém xuống, chênh né lúc tự nhiên chịu ảnh hưởng, đang bị nắm ở một cái cơ hội về sau, hạng Vân Tiên một kiếm cản quét, sông lớn dậy sóng, cùng bạo đại hạ kiếm ý cản quét cự lãng chi thế hung hăng oanh trúng Phó Hi thân thể. Ầm ầm, khí lãng nổ tan. Phó Hi cứ việc ngay lập tức rút kiếm trở về thủ, có thể vẫn chưa có thể ngăn cản một kiếm này toàn bộ uy thế, thân hình phảng phất đưa thân vào kiếm khí phong bạo, nháy mắt cắt ra mười mấy đạo vết thương. Trong đó ba đạo kiếm quang càng là xuyên thủng thân thể của hắn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 nhìn qua chợt vật đến cực điểm khí tức lên cũng là có sở hạ trượng nhưng trên người hắn nhất kiện tản tạ giống như tơ vàng trên giáp, lại bảo trụ tính mạng của hắn còn sống hắn còn sống kim tiền y tiệp vũ võ cùng đi theo sau vũ võ chỉ lâm phòng cung ngọc mấy sắc mặt người trắng bệnh hạ vân thiên trên tay thế mà còn có cái này nghe nói ngay cả phản thiết bị đạn súng bắn tỉa đều có thể ngăn cản chí bảo thái thượng trưởng lão không có việc gì tiêu giật trên mặt tách ra át không chế trụ nội cung hỉ trái lại cựu cung kiếm phái lãnh hùng đồ bản thân bị trọng thương lãnh vương nguyện đắng người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 Hạ Cửu ca hai vị đào tẩu thần cảnh nhìn lướt qua, giết, một tên cũng không để lại. Chính hắn thì là quay người, sải bước, thẳng hướng vu võ mấy người đánh tới. Vâng. Nhận được mệnh lệnh tiêu giật, Lý Giang Sơn, Tống Vô Sòng, Cơ thiên Mệnh đám người hưng phấn nư thanh, cấp tốc hướng Cửu Cung kiếm phái tàn binh bại tướng đánh tới. Hôm nay, Cửu Cung kiếm phái nên bị diệt. Đi, đi. Các người đi mau. Trốn đến Thiên Hải thị, lấy tốc độ nhanh nhất tiềm dấu đi, hoặc là trực tiếp trốn đi Tinh Châu, tìm tới Kim Nữu Tinh chủ đại nhân, chỉ có đại nhân tại có thể giữ được an nguy của các ngươi.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 Hạng Vân Thiên ngay lập tức phát giác được lục luyện tiêu cốt này lực bộc phát dị thường. Không được. Vị này hư cảnh sắc mặt kịch biến ngay lập tức bước ra nhanh lùi lại. Có thể ngang nhiên giết tới Hạng Vân Thiên lĩnh vực lục luyện tiêu lại là đem toàn thân trên dưới chỗ có lực đạo đều dung nhập tứ cửu kiếm bên trong, sau đó ném ra. Nương theo lấy thuần túy đến cực hạn lực lượng bộc phát, 49kg thân kiếm phảng phất pháo điện từ bắn đi ra đạn tháo, trong chốc lát đánh vỡ bức tường âm thanh, mang theo chói thai rựi khiếu, thuận Hạng Vân Thiên thiên điệu chi lực vận chuyển quy tắc, vây chúng thân thể của hắn. Chương 277, Trạm hư cảnh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 Lục luyện tiêu chỗ đứng phía dưới giống như dẫn bão nhất kỳ lôgambon, vang minh bên trong, bùn đất tung bay. Mà tại bùn đất bên trong, lục luyện tiêu thân hình nháy mắt xông lên 300 cây số vận tốc, nhân kiếm hợp nhất, ngang nhiên hướng tiêu giật, lý giang sơn hai người va chạm mà đi. Liên từ ngươi bắt đầu, ngươi đáng chết ta! Tiêu giật cầm nhẹ, không chút nào yếu thế bộ phát khí huyết, cầm kiếm công kích. Lục luyện tiêu, thế mà giết bọn hắn lý giang kiếm phái thái thượng trưởng lão hạng vân tiên. Thừa dịp thái thượng trưởng lão diệt sát phó hy lúc bị vu vơ đánh lén trọng thương thời khắc, đem hắn tàn nhẫn hại chết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 Tiêu Dật ngăn cản tại Tứ Cựu Kiếm trước bội kiếm nháy mắt băng liệt, cũng trong nháy mắt tiếp theo vỡ nát. Phanh, vỡ vụn thành mười mấy đoạn mảnh vỡ rơi kiếm tại cuồng bạo kinh lực cản quét hạ, phảng phất một viên cao bạo liễu đạn bạo tạc tung tóe bắn đi ra bi thép, tại chỗ đem Tiêu Dật thân thể xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Tiêu Dật đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin, có thể lục luyện tiêu kiếm trong tay lại sẽ không bởi vì hoảng sợ của hắn mà có nửa điểm trì trệ. Tứ Cựu Kiếm thân kiếm theo sát lấy xuyên thủng thân thể của hắn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 Quyền kinh Sen lẫn hít thở không thông mi áp, ầm vang đem vị này Ly Giang kiếm phái thần cảnh trưởng lao bao phụ xuống. Đưa các ngươi đoàn tụ. Lục luyện Tiêu, cùng trăm rằm thanh phong, Tần Lâm là khác biệt, sẽ không làm một cái đều chính diện hình tượng nhân vật. AS, lâu lắm rồi mới đọc được bộ làm ta hồi hộp vờ lờ ạ, quá đã rồi. Chương 280, cựu cung kiếm phái hủy diệt. Nghĩ không ra. Nghĩ không ra chúng ta cựu cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông đã sinh đã tử, hy sinh hơn 30 vị thần cảnh, hơn 400 vị võ sư, kết quả là vẫn không có hủy diệt được Hôn Nguyên tông, chấp trưởng thiên hải mảnh này thành thị.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 tự chui đầu vào rõ a. Lãnh Vô Nguyệt buồn bã cười thảm, ngay sau đó, hắn đột nhiên hướng Lãnh Hồng Đồ nói: "Đi, về Ảnh thị thành, truyền khiến cho mọi người, dẫn đầu tông môn hạch tâm truyền thừa thoát đi Thiên Hải thị." Trốn được một cái là một cái. Lãnh Hồng Đồ thời gian dài thi triển cấm thuật, giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, có thể nghe được Lãnh Vô Nguyệt lời nói, cũng không thể không dáng chống đỡ lấy đứng dậy, thất tha thất thểu hướng Ảnh thị thành phương hướng mà đi. Bất quá, không cần bọn hắn đám người lui tán, lúc này Ảnh thị thành phương hướng đã là tiếng người hỗn náo. Ly Giang kiếm phái người phục kích Phó Hi Lộc.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 Hướng Thiên Đạo Kiếm Tông đầu hàng, từ nay về sau lấy Thiên Đạo Kiếm Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhìn dáng vẻ của ngươi, rất miễn cưỡng, cho nên, ta không làm khó. Sau một khắc, Lục Luyện Tiêu sai bước, thẳng hướng Lãnh Hồng Đồ bước bách mà đi. Biết Lãnh Hồng Đồ giờ phút này bản thân bị trọng thương lãnh đỉnh quang đột nhiên hét lớn, bảo hộ trưởng môn. Ngay lập tức mang theo hơn 10 vị đối với môn phái trung thành cảnh cảnh võ sư hộ vệ đến Lãnh Hồng Đồ trước người. Hơn 10 vị. Còn lại hơn 10 vị võ sư, từng cái lại là ngừng ngay tại chỗ. Bọn hắn nhìn về phía từ trong đêm tối đi ra, toàn thân trên dưới nhuộm màu tươi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 Ta cựu cung kiếm phái tính toán các ngươi hôn nguyên tông, dẫn đến hôn nguyên tông tổn thất nặng nề, truyền thừa cơ hồ diệt tuyệt, tất cả chịu tội, ta một mình gánh chịu, chỉ cầu ngươi thả qua bọn hắn một con đường sống, bọn hắn đều chỉ là nghe lệnh làm việc, ngươi đối ta muốn chém giết muốn gióc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta lanh hổng đổ tuyệt không một chút nhíu mày. Hưu, lục luyện tiêu cầm kiếm phá không, giết tới lanh hổng đổ trước người. ly Giang kiếm phái Lý Giang sơn cùng chúng ta huân nguyên tông là Minh Hưu, hẳn là hai bên cùng ủng hộ, không nên đao kiếm tương hướng, cho nên ta chỉ là cho hắn một quyền, ngươi đã muốn một mình gánh chịu chỗ có trách nhiệm.